Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền Chương 231 Điểm Mạnh Mẽ Của Công Pháp La Phù Chân nguyên của vọng niệm thiên trường sinh kinh vẫn là chân nguyên của vọng niệm thiên trường sinh kinh, căn bản cũng không có gì thay đổi. Chỉ là lạc bắt giật mình vì pháp thuật chuyển đổi kỳ dị được chủ nhân lưu lại trên tấm bi đá, theo lý hẳn là chuyển hóa thành chân nguyên của thất xảo di thiên đại pháp. Tuy nhiên nó chỉ như vài giọt nước mưa rơi vào dòng suối nhỏ. Hợp vào trong chân nguyên của vọng niệm thiên trường sinh kinh lưu chuyển tại trong cơ thể lạc bắc, không để lại bất cứ dấu vết nào. Thứ pháp thuật kỳ dị này rõ ràng hoàn toàn không có cách nào chuyển hóa chân nguyên của vọng niệm thiên trường sinh kinh trong cơ thể lạc bắc. Tại sao lại như vậy? Trống ngực của lạc bắc đập thình thịch vì hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. hít sâu một hơi, ánh mắt của lạc bắc dừng lại trên trên tấm bia đá. Gần như tất cả các pháp quyết đều giống nhau. Trong thất xảo di thiên đại Pháp thì mỗi một giai đoạn tu vi khác nhau đều có pháp thuật thích hợp để sử dụng, hiện tại hắn đang nhìn kỹ chính là một đạo pháp thuật đơn giản nhất. Một làng pháp lực dao động như có như không đột nhiên từ trên người hắn tỏa ra bên ngoài, theo từng trận pháp lực dao động như có như không, một đám mây trôi màu trắng đột nhiên xuất hiện ở trước người lạc bắc. Một tiếng nổ vang lên, đạo pháp thuật phá vỡ vân khí màu xanh mờ mịt phía trước. Như một cây tiêu thương bắn ra ngoài rồi biến mất không thấy gì nữa. Hóa ra chủ nhân lưu lại thất xảo di thiên đại pháp trên tấm bia đá này. Đôi con mắt màu vàng kia một mực yên tĩnh xem xét Lạc Bắc. Có lẽ Lạc Bắc đã làm cho hắn nghĩ tới rất nhiều người, rất nhiều sự việc của 70 năm trước, cho nên thời điểm đôi mắt màu vàng nhìn Lạc Bắc cũng có một chút ấm áp. Nhìn thấy Lạc Bắc đột nhiên phát ra đám mây trắng như tuyết, đôi con ngươi màu vàng than nhẹ một tiếng, nhắc nhở Lạc Bắc nói. Thanh nguyên hồng mông trận hoàn toàn ngăn cách linh khí thiên địa, chân nguyên tiêu hao không tìm được cách nào bổ sung. Cho nên trước tiên ngươi hãy nghĩ cách đi ra ngoài rồi tính, những thứ pháp thuật này cũng đừng có thử hết ở đây. Nhưng cơ bản lạc bắc cũng không có nghe rõ nửa câu nói của đôi mắt màu vàng, bởi vì trong nháy mắt, hắn thất thần nhìn đám mây màu trắng phá tan những đám mây màu xanh mù mịt xung quanh. Đạo pháp thuật này là một đạo pháp thuật đơn giản nhất trong thất xảo di thiên đại pháp. nhưng đạo pháp thuật này lại dùng chân nguyên của vọng niệm thiên trường sinh kinh để phát ra vì hầu như tất cả pháp quyết kể cả đạo tàng chân nguyên dịu yếu rồi đến pháp quyết chí cao thất xảo di thiên đại pháp ở mỗi giai đoạn đều có pháp thuật có thể đối địch thích hợp nhưng vọng niệm thiên trường sinh kinh lại không có vì sao lạc bắc có thể không tu luyện đại đạo trực chỉ thúy hư quyết mà dùng vọng niệm thiên trường sinh kinh để tu luyện kiếm quyết phá thiên liệt vì sao mà sau khi thứ pháp thuật kỳ dị kia chuyển hóa Chân nguyên của vọng niệm thiên trường sinh kinh vẫn như cũ, nhưng tại sao Lạc Bắc có thể trực tiếp phóng ra pháp thuật của Thất Xảo Di Thiên Đại Pháp? Một đoạn ngắn mông lung, dần hiện ra trong đầu Lạc Bắc từ từ tạo thành một suy nghĩ rõ ràng. Vọng niệm thiên trường sinh kinh là một bộ công pháp có thể phóng ra bất cứ pháp thuật nào. Vì sao những công pháp khác có rất nhiều pháp thuật dùng để đối địch? Mà vọng niệm thiên trường sinh kinh sau khi tu đến tầng thứ năm, Tầng thứ sáu rõ ràng có được lực lượng chân nguyên rất mạnh, nhưng ngay cả một đạo pháp thuật dùng để đối địch cũng không có ghi lại. Đó là bởi vì chân nguyên của vọng niệm thiên trường sinh kinh có thể phóng ra bất cứ pháp thuật của bất kỳ loại công pháp nào, nên không cần phải ghi lại pháp thuật đối địch đặc biệt nào nữa. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, hạt giống vọng niệm thiên trường sinh kinh chỉ biết mọc ra một thân cây, nhưng lại có thể đơm bông kết đủ mọi loại trái khác nhau. Vì cái gì Lạc Bắc có thể trực tiếp dùng vọng niệm thiên trường sinh kinh tu luyện kiếm quyết phá thiên liệt. Vì cái gì có thể trực tiếp phóng ra pháp thuật của Thất xảo Di Thiên Đại Pháp, cũng chính bởi vì điểm ấy. Lạc Bắc chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt không có bất kỳ biến hóa, nhưng một làn pháp lực dao động từ trên người hắn đồng thời phát ra. Một tia sét màu tím giống như một con rắn, đột nhiên nổ tung trong đám mây mờ mịt màu xanh. Tia chớp đó giống như lúc trời đất còn sơ khai. từ trong một mảnh hỗn độn mà nuôi dưỡng ra đạo lôi cương đầu tiên lần này trong đôi mắt màu vàng cũng tràn đầy thần sắc khiếp sợ cùng khó hiểu đạo tàng chân nguyên diệu yếu quả nhiên là như vậy lạc bắc hít một hơi thật sâu cố gắng làm cho mình một lần nữa trấn định lại trước kia lạc bắc cũng xem đạo tàng chân nguyên diệu yếu bởi vì trong đạo tàng chân nguyên diệu yếu nói rằng không có cách nào dùng chân nguyên khác phóng ra pháp thuật của đạo tàng chân nguyên diệu yếu hơn nữa cơ hồ tất cả mọi người đều biết rõ, dùng chân nguyên khác phóng ra pháp thuật khác, nếu không phóng thích thành công, đồng dạng như chân nguyên đinh loạn trong kinh mạch như khi tu luyện, nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết. Cho nên Lạc Bắc cơ bản cũng không dám thử, thậm chí cũng không dám có ý nghĩ phóng ra pháp thuật trên đạo tàng chân nguyên dịu yếu. Nhưng hiện tại, Lạc Bắc lại dùng chân nguyên của vọng niệm thiên trường sinh kinh, phát động một đạo pháp thuật của đạo tàng chân nguyên dịu yếu. Chẳng trách được tại sao chỗ tàn kinh của La Phù lại có nhiều pháp thuật khác nhau như vậy, trách không được nguyên thiên y thi triển ra bất cứ pháp thuật gì cũng hết sức dễ dàng. Hóa ra đây chính là chỗ mạnh của công pháp La Phù. Một chiếc xe ngựa lẻ loi trên quang đạo. Ánh nắng sau giờ ngọ giác lên chiếc xe ngựa một lớp màu vàng ống ửng đỏ, làm cho người đánh xe ngựa ngồi ở phía trước hơi buồn ngủ. Đây là một chiếc xe ngựa phổ thông. Mỗi ngày đều có xe ngựa như vậy lui tới trên con đường này. Dừng ở đây. Đột nhiên, người trong xe ngựa lên tiếng. Công tử. Ngài muốn đi ra ngoài sao? Người đánh xe hơn 40 tuổi, đầu đội một cái nón nhỏ, cổ quấn khăn trắng. Trên nét mặt tầm 40 tuổi của y như có một chút gì đó khéo hiểu lòng người. Hai bên trống trải, chỗ ngoặt phía trước có một cánh rừng. Người đi đi. Người trong xe nói với người đánh xe ngựa. Cái gì? Người đánh xe ngâm đen có chút ngạc nhiên, hắn hoài nghi mình có nghe lầm hay không, nhìn không được xoay người hỏi một lần. Công tử, người nói cái gì? Người đi đi. Rèm vải trên xe ngựa bị vén lên, một người mặc áo dài màu xanh, tuổi trẻ, ăn mặc kiểu văn sĩ, lông mi rậm bước xuống. Ta có một số việc, phải xuống xe ở chỗ này, người đi nhanh đi. Đa tạ công tử. Người đánh xe ngựa tuy không biết người trẻ tuổi kia muốn xuống xe ở đây làm gì. Nơi này cách thị trấn mà lúc đầu hắn muốn đi còn hơn 100 dặm, hơn nửa phía trước không có thôn, sau không có điếm, khoảng cách khách điếm gần nhất cũng hơn 50 dặm. Nhưng hắn cũng không có nhiều lời, trực tiếp quay ngược xe ngựa, chạy như bay ra ngoài. Bởi vì người trẻ tuổi đưa ngân lượng gấp mấy lần tiền xe. Dưới tình huống này, hắn cũng biết có một số việc tuy làm cho người ta hiếu kỳ. Nhưng tốt nhất vẫn là nên rời xa. Khánh Triết sư điệt, ngươi và Kỳ Liên Liên Thành có phần cổ hủ quá. Khi xe ngựa biến mất, trong tầm mắt của người tuổi trẻ áo xanh, một bóng người màu vàng nhạt bỗng nhiên xuất hiện ở đối diện cách đó không xa. Huống vô tâm. Trong Côn Luân Thập Đại Kim Tiên, ngoại trừ Hoàng Vô Thần là nhân vật mạnh nhất, chỉ với một mình mà đánh chết Tiếu Vong Trần cùng Lâu Dạ Kinh, đánh nát thân thể của Ngụy Tử Kỳ đang nở một nụ cười trào phúng nhìn người trẻ tuổi đứng ở giữa đường. Ngươi đánh xe ngựa cũng chỉ như con kiến hôi, vậy mà cũng đáng cho ngươi để ý. Cổ hữu, Tô Khánh triết mặt đồ xanh nhìn huống vô tâm, im lặng nói Không sai, đối với chúng ta mà nói, bọn họ nhỏ yếu như kiến hôi, nhưng là ngươi cũng chớ quên, cũng bởi vì có những người như họ, chúng ta mới có được vị trí cao, nếu đều là người như ngươi thì ngươi còn có thể hoành hành không sợ như hiện tại, quy phong như vậy sao? Lời của ngươi cũng có lý Huống vô tâm cười cười Cho nên ta cảm thấy kỳ liên liên thành và ngươi đều rất cổ hữu, nhưng ta cũng luôn cảm thấy trong nhiều môn hạ đệ tử như vậy. Chính thức xuất sắc nhất cũng chỉ có ngươi và kỳ liên liên thành. Thế thì sao? Nam Ly Việt cũng không được tính sao? Tô Khánh Triết cười lạnh nói. So với các ngươi, hắn còn kém hơn rất nhiều. Tuy hiện tại tu vi của ngươi chưa có khả năng vượt hắn, nhưng về lâu dài thì thành tựu của ngươi khẳng định sẽ đứng trên hắn. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là ngươi có thể còn sống sót Húng vô tâm nhìn Tô Khánh Triết mỉm cười Không bằng ngươi bái làm môn hạ của ta Ta cam đoan tu vi trong tương lai của ngươi sẽ không thấp hơn kỳ liên liên thành Thì sao? Tô Khánh Triết cười lạnh nói Ngươi cho rằng hôm nay ngươi giết ta Thì có thể che đậy sự việc ngửi gây ra Chưởng giáo sớm muộn cũng phát giác ngươi làm cái gì Hoàng vô thần Húng vô tâm ha ha cười Hắn phát giác thì sao? Không có hắn, Côn Luân vẫn là Côn Luân. Ngươi Nội tâm Tô Khánh Triết bỗng nhiên phát lạnh, hắn vốn cho rằng huống vô tâm chỉ là một lòng muốn tăng tu vi, cho nên hành sự không từ thủ đoạn. nhưng hiện tại hắn lại phát giác, suy nghĩ của huống vô tâm đã vượt xa dự đoán của mình. Ngươi thực không có ý định thay đổi chủ ý sao? huống vô tâm nhìn Tô Khánh Triết, ánh mắt có chút tiếc hận. Ngươi cũng nên biết, ta dám làm như thế. Tự nhiên là nắm chắc đối phó được hoàng vô thần, cho dù ngươi có thể đối phó được trưởng giáo thì sao? Tô Khánh triết cười lạnh cắt ngang lời nói. Như vậy mà ngươi cho rằng có thể đùa bẩn toàn bộ thiên hạ trong bàn tay. Ngươi cũng không phải chưa thấy qua tu vi và pháp thuật của Nguyên Thiên Y, ngươi cũng biết kỳ liên sư huynh một mực truy tra nơi ở truyền nhân của hắn. Ngươi cũng biết rõ, chỉ cần truyền nhân la phù còn trên đời một ngày, vô luận ai chấp chưởng côn luôn. Đều khó có khả năng tùy ý hiệu lệnh cả thiên hạ Nể ngươi là sư điệt của ta Hôm nay ta nói cho ngươi biết một bí mật huống vô tâm cười cười Ngươi hẳn là biết đệ tử lạc bắc của thuộc Sơn chiếm được tam thiên phù đồ Tô Khánh triết trầm mặt nhìn huống vô tâm, không nói gì Huống vô tâm lại nhìn hắn, tiếp tục vừa cười vừa nói Hắn chính là truyền nhân của La Phù Làm sao có thể Tô Khánh Triết thoáng cái thất thần kêu lên một tiếng, đây là lần đầu tiên sau khi hắn bị Huống vô tâm chặn đứng, biết rõ hẳn phải chết mới có sự thất thần. Trên đời này chỉ có ba loại chân nguyên công pháp có thể thi triển pháp thuật của bất cứ công pháp nào. Huống vô tâm mỉm cười nhìn Tô Khánh Triết nói. Một loại là địa tàng tâm kinh của sắc lạc tông, một loại là không sinh diệt hải lưu ly quyết của nguyên thiên y, còn một loại chính là đệ nhất pháp quyết của La Phù, vọng niệm thiên trường sinh kinh. Tàn Tam Kinh cùng không sinh diệt hải lưu ly quyết ta đều đã nhìn thấy, Lạc Bắc Tu không phải là địa tàn Tâm Kinh, cũng không phải là không sinh diệt hải lưu ly quyết, chính là ta cảm giác được chân nguyên của hắn có thể phóng ra pháp thuật của công pháp còn lại, hơn nữa lực lượng chân nguyên của hắn và không sinh diệt hải lưu ly quyết của nguyên thiên y rất giống nhau, Ngươi nói hắn tu là cái pháp thuật gì. Truyền nhân của La Phù thực sự là hắn sao? Gương mặt Tô Khánh Triết trở nên trắng không còn chút máu. truyền nhân của La Phù lại ẩn nấp tại Thục Sơn, hơn nữa hiện tại là người bị thiên hạ chính đạo huyền môn truy sát. Lúc đầu Tô Khánh Triết có cùng mục đích với đám người kỳ liên liên thành đó là muốn đánh chết truyền nhân của La Phù, nhưng giờ phút này biết rõ húng vô tâm sẽ không bỏ qua cho truyền nhân của La Phù, trong lòng Tô Khánh Triết chợt cảm thấy ớn lạnh. Chỉ cần truyền nhân của La Phù một ngày không xuất hiện, một ngày không bị đánh chết, thì còn có thể khống chế được húng vô tâm, nhưng là hiện tại, dường như không có gì có thể ngăn cản huống vô tâm được nữa đường khanh tướng rõ ràng cũng là người của ngươi tô khánh triết ngẩng đầu quan sát bầu trời hắn chọn tuyến đường này cũng chỉ có kỳ liên liên thành đường khanh tướng và hắn là biết rõ mà trong khoảng thời gian này huống vô tâm làm rất nhiều việc nhưng chưởng giáo dường như hoàn toàn không biết gì cả bây giờ đệ tử côn luân hành tẩu trên thế gian nhiều như vậy còn có mấy người trung thành với côn luân với trưởng giáo mà không trung thành với huống vô tâm. Tô Khánh Triết nhìn bầu trời, nhìn rất cẩn thận, bởi vì hắn biết rõ, đây là lần cuối cùng hắn nhìn nó. Chương 232, cho ngư xuống núi, vì cái gì mà sư phụ nhất định muốn ta tu luyện thành bổn mạng kiếm nguyên, mới được trở lại La Phù. Thi triển ra một đạo pháp quyết trong đạo tàn chân nguyên diệu yếu. Lạc Bắc cũng không có chú ý tới khiếp sợ và khó hiểu trong đôi mắt màu vàng. Những nghi hoặc trước kia có quan hệ với vọng niệm thiên trường sinh kinh bỗng nhiên được giải đáp, nhưng một thắc mắc mới cũng lại xuất hiện ở trong lòng hắn. Chẳng trách mà Nguyên Thiên Y nói, chỉ cần tu luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh đến cảnh giới chí cao, liền có thể chính thức nắm vận mệnh của mình trong tay. Chân Nguyên do vọng niệm thiên trường sinh kinh sinh ra, có thể phóng ra bất cứ thuật pháp nào, Hơn nữa bản thân vọng niệm thiên trường sinh kinh là công pháp thân thể thành thánh, tu đến mức cuối cùng, thân mình chính là kim thân bất tử bất diệt, thế gian này còn ai là đối thủ? Không chỉ nói vọng niệm thiên trường sinh kinh là công pháp đệ nhất của La Phù mà nói nó là công pháp đệ nhất thiên hạ cũng không có gì quá đáng. Sở dĩ vọng niệm thiên trường sinh kinh không có ghi lại bất cứ pháp thuật đối địch nào, đó là bởi vì cho dù pháp thuật nào cũng có thể dùng. Đã như vậy thì tại sao cứ phải tu được bổn mạng kiếm nguyên mới có thể trở lại La phù? Trước nay Lạc Bắc chưa bao giờ sinh ra nghi vấn với điều đó Bởi vì Lạc Bắc cho rằng vọng niệm thiên trường sinh kinh phải tu luyện đến mức cuối cùng là bất diệt kim thân thì mới có uy lực chân chính Giờ tay nhất chân cũng có thể tác động uy lực của trời đất Sau khi tu kiếm quyết thuộc sơn đến bổn mạng kiếm thì uy lực cực mạnh Trước khi tu luyện đến cảnh giới sau cùng của vọng niệm thiên trường sinh kinh Có thể dùng bổn mạng kiếm nguyên đối địch. bổn mạng kiếm nguyên mạnh như vậy, có thể làm cho mình bảo đảm quá trình tới lúc vọng niệm thiên trường sinh kinh đại thành. Nhưng tất cả pháp thuật đều có thể dùng thì cơ bản không cần dựa toàn bộ vào bổ mạng kiếm nguyên. Lạc Bắc đột nhiên mơ hồ cảm thấy, nguyên thiên y để cho hắn gia nhập thuộc sơn, muốn cho hắn sau khi tu thành bổn mạng kiếm nguyên thì mới có thể trở về, ngoại trừ uy lực tùy cường của bổn mạng kiếm nguyên ra thì chắc còn có nguyên nhân khác. ngoại trừ quy lực tuyệt cường của bổn mạng kiếm nguyên chẳng lẽ còn là vì thục sơn rất an toàn trước tiên ở thục sơn tu thành bổn mạng kiếm nguyên thì ở thục sơn rất an toàn nhưng có lẽ nguyên thiên y cũng không nghĩ tới tiến cảnh tu vi lạc bắc lại nhanh như vậy và có nhiều chuyện xảy ra đến thế lại còn trở thành đối tượng bị thiên hạ chính đạo huyền môn đuổi giết chẳng lẽ sư phụ cảm thấy nguy hiểm gì ý nghĩ này làm cho sắc mặt của lạc bắc Vốn không biết cùng ngày tại Côn Luân xảy ra một trận chiến có một không hai có chút thay đổi. Hắn nghĩ, nếu cảm giác của mình là đúng thì không biết trong thiên hạ này người nào có thể làm cho sư phụ của mình cảm thấy nguy hiểm, thậm chí phải để mình ở Thục Sơn, mới có thể bảo đảm an toàn của mình. Mà bây giờ, mình đã không ở Thục Sơn, cơ bản không có một chút an toàn thì tại sao sư phụ chưa bao giờ cho mình biết bất cứ tin tức gì? ân Lo lắng như vậy cũng chỉ chợt lóe trong đầu của Lạc Bắc. Bởi vì ngay lúc đó, hư không mịt mờ màu xanh, đột nhiên có chút chấn động. Vân Hạc Tử phát động pháp trận. Đôi mắt màu vàng cũng sực tỉnh, trong giọng nói lại tràn đầy kinh ngạc cùng khó hiểu. Ngươi phải cẩn thận, hắn muốn thả ngươi đi ra ngoài. Vân Hạc Tử thật vất vả mới đưa Lạc Bắc vào pháp trận này thì vì cái gì đột nhiên lại muốn thả Lạc Bắc ra ngoài. Lạc Bắc tuy nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân trong đó, nhưng trong nháy mắt thần kinh toàn thân của hắn dường như kéo căng. Khí tức trên thân hoàn toàn thu liễm khiến cho hắn như người thường không có tu luyện qua pháp thuật nào, trên người không có nửa phần pháp lực dao động. Nhưng trên thực tế người của hắn lại như biến thành một thùng thuốc súng chỉ trong tích tắc sẽ nổ tung. Phát ra một đòn mãnh liệt nhất. Nhưng trong nháy mắt lần nữa nhìn thấy ánh nắng sau giờ ngọ, con mắt của lạc bắc hơi hiếp lại cũng không có phát ra một kích đã vận sức chờ phát động. Bởi vì đập vào mắt hắn đầu tiên là một dáng người cao gầy mặt trang phục màu hồng. Bóng người mặc trang phục màu hồng đó chính là tiểu trà. Trong nháy mắt này, thời gian giống như dừng lại, ánh mắt của lạc bắc cùng tiểu trà xuyên qua vài chục trượng không khí chạm thẳng vào nhau. Tiểu trà mặc trên người chính là trang phục áo cưới màu hồng. Ban đầu sắc mặt của tiểu trà còn có chút tái nhợt nhưng dưới ánh nắng chiếu vào mặt. Lại làm cho nàng càng thêm xinh đẹp quyến rũ. Tiểu trà lặng lặng đứng ở nơi đó, không thể động đậy, nói cũng không thể nói. Nhưng thời điểm nàng đối mặt cùng với Lạc Bắc, Lạc Bắc lại nhìn ra được trong mắt của nàng biểu đạt ý tứ chỉ có hai chữ, chạy mau. Bốn người, mỗi người tự chiếm cứ một vị trí, bao vây Lạc Bắc ở trung ương. Trong bốn người này có hai người Lạc Bắc nhận biết, có hai người Lạc Bắc không biết, trong hai người Lạc Bắc nhận biết một người đứng bên người tiểu trà, đang nhìn Lạc Bắc như nhìn một con chim trong lồng. Phát động pháp trận, thả Lạc Bắc ra. Cũng không phải là vân hạt tử. trong bốn người này cũng không có vân hạc tử chẳng những không có vân hạc tử mà cả trong sơn trang hoàn toàn yên tĩnh những chiếc đèn lồng màu đỏ mới được treo lên không lâu còn đang lay động trong gió nhưng toàn bộ người trong sơn trang vân hạc tử những nữ tử tuyệt sắc kể cả những gã sai vặt cùng nha hoàng đều biến mất không thấy tung tích vân hạc tử là người thức thời ta hy vọng ngươi cũng thức thời nếu như ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói ta có lẽ sẽ bỏ qua tính mạng của yêu hoa này Trong sơn trang yên tĩnh, xuất hiện bên người của tiểu trà là nam ly Việt mặc áo dài màu hồng điểm vàng nhìn lạc bắc. Nói một câu rồi tạm ngừng. Y không hề che giấu chút nào thần sắc đắc ý trong mắt mình. Muốn cho ta thúc thủ chịu trói, ngươi cần gì phải đưa ra điều kiện với ta? Ánh mắt của lạc bắc bỗng trở nên lạnh lùng, nhìn qua nam ly Việt. Ngươi cơ bản không cần phải thả ta khỏi pháp trận mà cứ để ta bị vây ở trong trận, đợi huống vô tâm đích thân đến. Chẳng phải càng thêm chắc chắn hơn sao? Ngươi nói không sai, đây thật là một đạo lý vô cùng đơn giản. Nam Ly Việt nhìn lạc Bắc nói. Hơn nữa ta cũng biết rõ, đối phó với ngươi cho dù như thế nào cũng phải cẩn thận một chút. Nhưng ta thả ngươi ra là vì có hai nguyên nhân. Một, ta phải xem Vân Hạc Tử có gạt ta hay không, xem ngươi có thật ở bên trong pháp trận. Hai, ta cũng không có lo lắng vấn đề ngươi có thể đào thoát. Nếu như hiện tại có thể bắt ngươi, thì tại sao chúng ta phải tốn thời gian cùng khí lực, mỏi mắt trông coi pháp trận, đợi cho sư tôn ta tới? Ta chỉ muốn ngươi hợp tác một chút, để cho chúng ta bớt chút sức lực. Dừng một chút, Nam Ly Việt đột nhiên nở nụ cười, nói tiếp. Hơn nữa ta biết rõ ngươi chắc chắn sẽ không trốn. Chắc chắn sẽ không trốn. Lạc bắt cười lạnh nói. Đánh không thắng lại không trốn, ngươi cho ta là người ngu sao? Ngươi không ngốc. Chỉ là ngu xuẩn chút ít, nếu không thì giữa nhiều người như vậy, cũng sẽ không vì hai đứa bé núi quý du mà ra tay với hàng thanh phong. Nam Ly Việt nhìn thoáng qua một lão giả áo đen đang im lặng, liếc mắt nhìn tiểu trà rồi quay đầu lại nhìn lạc bắt. Bách độc sơn nhân đã thả một loại cổ độc trên người của nàng. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi chạy trốn thì cổ độc trên người nàng lập tức phát tác, trên đời này chắc chắn không ai có thể giải được. Ngươi nói không đúng. nam ly việt vừa dứt lời lão già áo đen vẫn giữ im lặng đứng ở bên cạnh giường như chớp mắt đột nhiên lắc đầu lạnh nhạt nói đạo cổ độc này trừ ta ra trên đời còn hai người có thể giải được bách độc sơn nhân lạc bắt nhướng mày sắc mặt hắn mặc dù không có gì thay đổi nhưng một sự ấn lạnh chợt dâng lên trong lòng của hắn lão già áo đen tướng mạo nhìn không có gì lạ dĩ nhiên là bách độc sơn nhân Một trong bát đại yêu đạo, Bách Độc Sơn Nhân có pháp thuật cổ độc đệ nhất thiên hạ. Tuy lão nói cổ độc thả trên người tiểu trà có hai người có thể giải, nhưng nội tâm lạc bắt rất rõ ràng, lão nói có thể giải, cùng việc khó giải cũng không khác nhau nhiều lắm. Lão già áo đen tướng mạo bình thường không có gì lạ. Tóc có chút xám trắng là Bách Độc Sơn Nhân, còn một người khác là ai? Nam Ly Việt, Vân Mông Sinh, Bách Độc Sơn Nhân. Ánh mắt của Lạc Bắc nhìn một người lạ mặt đứng phía sau. Đứng sau lưng Lạc Bắc hơn vài chục trượng là một tên trung niên nhân mặc áo dài màu xám. Mái tóc của y được cài bằng một cây trúc trăm tầm thường, ngón tay thon dài, móng tay được cắt tỉa vô cùng chỉnh tề. Tướng mạo của người này cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tạo cho người ta một loại cảm giác vô cùng sạch sẽ. Người này vẫn nhìn Lạc Bắc. Khi thấy Lạc Bắc nhìn liền từ trong ánh mắt đó hiểu Lạc Bắc đang nghĩ gì. Hậu sinh khả úy. Sau khi lạnh nhạc nói một câu, trung niên nhân mặc áo dài cho mới thẳng nhiên nói. Ta tên là Cố Lưu Vân, không có danh tiếng. Cố Sư Thúc chỉ ở côn luân trông coi kinh văn. Nam Ly Việt nhìn lạc bắc. Tuy rằng ảo băng Vân Sư muội là đệ tử của Sư Thúc Vấn Thiên, nhưng từ nhỏ đã được Cố Sư Thúc yêu mến, một ít pháp quyết nàng học cũng là Cố Sư Thúc chỉ dạy. Sư muội cùng Cố Sư Thúc có cảm tình vô cùng tốt. cố sư thúc muốn gặp ngươi nên mới xuất sơn trong tâm lạc bắc lạnh lẽo sư thúc của nam ly việt đều là người cùng thế hệ với huống vô tâm tùy cố lưu vân không phải là người trong cung luân thập đại kim tiên nhưng chỉ riêng khí độ tự nhiên của lão lạc bắc có thể khẳng định đó là một người khó đối phó nhất trong bốn người này nam ly việt Vân mông sinh bách độc sơn nhân thêm một sư thúc của nam ly việt thực lực như vậy so với huống vô tâm đích thân đến Cũng thật sự không kém là bao nhiêu. Hiện tại ngươi còn cảm thấy mình có thể thoát được sao? Nhìn sắc mặt lạc bắc càng thêm âm trầm, khóe miệng năm ly Việt lần nữa xuất hiện một một nụ cười trào phúng. Ta biết gần đây ngươi rất may mắn, nếu không sư muội ảo băng vân cũng không chết trong tay ngươi. Nhưng lần này may mắn lại đứng bên cạnh ta. Vốn ta biết ngươi bị vân hạt tử bắt, ta cũng khó có thể tìm tới nơi này ngay vì hành tung của vân hạt tử gần đây quỷ bí. chỗ ẩn thân cũng không có mấy người biết rõ tuy nhiên bách độc sơn nhân lại là một trong số những người hiếm hoi đó ban đầu chúng ta tới nơi này cũng chỉ muốn cùng vân hạc tử giảng hòa xem có thể cùng hắn bàn chút điều kiện hay không ngươi cũng biết tu vi của hắn cực cao hơn nữa thất xảo di thiên đại pháp của hắn rất là khó chơi cho dù chúng ta có thể giết hắn cũng phải trả một cái giá lớn nhưng hắn lại bị ngươi đánh lén đã thương mặc dù chúng ta không giết được hắn thì hắn cũng sẽ bảo vệ những nữ nhân trong sơn trang này, cho nên hắn chỉ có cách cùng chúng ta giảng hòa, giao yêu hoa và ngươi cho chúng ta. Thật ra ngươi cũng không ngu ngốc. Chỉ có điều ngươi cùng Vân Hạc Tử đều rất dễ dàng bị người bắt lấy điểm yếu. Ngươi không thể bỏ mặt sinh tử của người khác, dù là bọn người núi quý du không liên quan tới ngươi. Cho nên ta vẫn nói câu kia, nếu ngươi ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ta có thể thả nàng một con đường sống. Ngươi nói đúng, thật sự thì ta không thể bỏ qua sinh tử của người khác lạc bắc chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn nam ly việt nhưng ta cũng chưa bao giờ cùng người như các ngươi bàn điều kiện lời vừa ra khỏi miệng một làn pháp lực dao động vô cùng mãnh liệt từ trên người lạc bắc tản ra chương 233, trăm xuất thủ Ánh mắt lạc bắt như có một ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, một thứ khí thế nói không nên lời theo pháp lực dao động vô cùng mạnh liệt từ trên người hắn tản ra, như một làn khói thẳng tắp đâm trách trời xanh. Lúc này hắn tạo cho mọi người ở đây một loại ảo giác, cả người của hắn dường như biến thành một thanh kiếm, một thanh kiếm kiêu ngạo, thà làm kiếm gãy chứ không công. Vân Mông sinh là đệ tử của đại tử tại cung, cùng một cấp bậc với thích như ý, khuất đạo tử. Nam Ly Việt một trong những đệ tử kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ cung luân tuy còn chưa kịp luyện hóa càng không nhất nguyên đan nhưng tu vi của hắn còn trên lạc bắc bách độc sơn nhân cùng vân hạt tử như nhau cực ít khi hành tẩu trên thế gian nhưng được thế nhân xếp vào một trong bát đại yêu đạo tu vi của hắn so với khuất đạo tử chỉ sợ cũng cao hơn nhiều cố lưu vân sư thúc của nam ly việt đối mặt với bốn người liên thủ ngay cả huống vô tâm gặp bốn người cũng không thể tránh bị tổn thương vậy mà lạc bắc dứt khoát ra tay ta vì ngươi mà ra khỏi côn luôn. lúc pháp lực dao động vô cùng mãnh liệt từ trên người lạc bắc tản ra trong tầm của cố lưu Vân mặc áo dài màu xám lặp lại câu nói kia lúc đầu thần sắc của hắn nhìn lạc bắc chỉ lạnh lùng dường như lạc bắc cùng hắn cũng không có bao nhiêu quan hệ nhưng theo pháp lực dao động vô cùng mãnh liệt trên người lạc bắc tỏa ra ánh mắt của lão cũng đột nhiên trở nên nóng rực trong nháy mắt Một thứ uy thế dị thường kinh tâm động phách cuồn cùng, cùng hướng về phía lạc bắc. Mọi người rõ ràng đều biết thân thể của Cố Lưu Vân cũng không có thay đổi lớn, nhưng trong nháy mắt mọi người dường như sinh ra một loại ảo giác rằng lão như biến thành một pho tượng thiên thần với hào quang tỏa ra bốn phía. Đúng lúc này, Nam Ly Việt chỉ một ngón tay, một cái kính cổ lục giác màu vàng liền xuất hiện. Hình dạng của cái kính cổ trông rất bình thường, chỉ có trên rìa gương hiện ra một ít ký hiệu kỳ dị giống như bát quái. nhưng trên bề mặt của nó tản ra pháp lực dao động mãnh liệt, chẳng kém gì khí thế tản ra trên người của Lạc Bắc và của Cố Lưu Vân. Hạo Thiên Kính. Mặc dù hình dạng của nó hết sức bình thường, nhưng không ai hoài nghi uy lực của cái pháp bảo này. Trong nháy mắt pháp lực dao động vô cùng mãnh liệt trên người Lạc Bắc phát ra, Vân Mông sinh có chút thất thần. Bởi vì hắn có thể khẳng định, Lạc Bắc đối mặt với bốn người mình căn bản là không có khả năng chiến thắng. Cho nên hắn không ngờ được Lạc Bắc lại ra tay. Nhưng Nam Ly Việt thì khác. Lão Triệu Nam, Huống Vô Tâm, Nam Ly Việt là ba người trên thế gian biết rõ Lạc Bắc là truyền nhân của La Phù. Về phần tô khánh triết thì được Huống Vô Tâm nói cho nghe nên không có khả năng để cho y được sống trên cõi đời này. Truyền nhân của La Phù làm sao có thể khuất phục người khác một cách đơn giản được. Cho nên, mặc dù Nam Ly Việt đang ra điều kiện với Lạc Bắc nhưng đã chuẩn bị tốt để ra tay. cho nên trong nháy mắt vân mông sinh có chút thất thần mà không làm ra bất kỳ động tác nào nằm ly việt đã xuất ra hạo thiên kính ba làng khí thế dị thường cực mạnh đồng thời xuất hiện ở trong sơn trang của vân hạt tử đụng vào nhau giống như trong đêm tối đột nhiên sáng lên ba ngọn lửa phóng lên trời dưới ba làng pháp lực dao động vô cùng mãnh liệt trên không của sơn trang bầu trời trong xanh gần như trong nháy mắt trở nên xám xịt vô số đám mây quay cuồng đụng vào nhau trong tầng mây xoay tròn Một dọc mưa trong suốt đột nhiên rơi xuống. Nhưng vào lúc này, Lạc Bắc phát ra một đòn. Vài giọt mưa trong suốt đang rơi đột nhiên dừng lại, thời gian trong nháy mắt như đình trệ. Dưới pháp lực dao động mãnh liệt trên thân Cố Lưu Vân. Hạo Thiên Kính cùng Lạc Bắc đã tạo ra vô số khí xoáy tụ, bằng mắt thường có thể thấy chúng như ngưng tụ trong không trung mà xoay tròn một cách thông thả. Theo Lạc Bắc duỗi tay, một vài giọt mưa trong suốt bất động trên không. Cả không gian dường như bị một cách thức kỳ dị gấp khúc thành tầng tầng lớp lớp lóng lánh như lưu ly. Ánh sáng xuyên qua đó sinh ra chiếc xạ kỳ dị, trở nên khúc chiếc mê ly. Mà giờ khắc này, bách độc sân nhân vốn đang hiếp mắt như ngủ, lại ngẩng phát đầu lên. Chiếc áo dài đen trên người lão thoáng phồng lên, ngay cả nếp nhăn trên mặt giường như bị ủi phẳng. Biến mất không thấy đâu. Khuôn mặt của lão vốn vàng xám giờ lại tản mát ra hồng nhuận sáng bóng đầy yêu dị. thất xảo di thiên đại pháp thời điểm lạc bắc phát ra kích thứ nhất có hai bóng người cũng theo một đám mây màu trắng nhàn nhạt bỗng nhiên xuất hiện sau lưng cố lưu vân không xa trong đó một nam tử áo dài màu bạc xinh đẹp tuyệt trần gần như yêu dị tuy nhiên nét mặt của y khiến người ta cảm thấy khó tin tưởng một người khác thân thể có vẻ hơi cứng ngắc toàn thân bao phủ trong miếng vải đen tản mát ra tử khí âm lãnh làm lòng người run sợ Theo một kích của Lạc Bắc mà xuất hiện chính là thi thần tướng linh khuất đạo tử của Lạc Bắc cùng với Vân Hạc Tử. Tất cả mọi người đều đánh giá thấp chấp niệm của Vân Hạc Tử đối với một cô gái tuyệt sắc như Tiểu Trà. Ngay cả Lạc Bắc cũng đánh giá thấp chấp niệm cùng sự xảo trá của Vân Hạc Tử. Với thực lực của bốn người cố lưu Vân, Nam Ly Việt, thì cho dù Vân Hạc Tử không bị trọng thương, có thể chiến một trận nhưng cũng là đánh không lại. Còn Lạc Bắc sở dĩ dưới tình huống Tiểu Trà bị quản chế. Đối mặt với bốn người mà còn kiên quyết ra tay, cũng bởi vì hắn cảm thấy khí tức của khuất đạo tử có liên lạc đặc biệt cùng tâm thần mình. Lúc đầu Lạc Bắc cho rằng, Vân Hạc Tử tuy bị ép giảng họa nhưng trong tâm không cam lòng, mới vụn trộm thả khuất đạo tử vốn đã bị hắn chế trụ ra. Nói không chừng nhờ vậy Lạc Bắc có thể làm cho bốn người này chịu chút tổn thương. Lạc Bắc muốn khuất đạo tử liều mạng trả giá lớn cho dù bị đánh chết, cùng bọn người cố lưu vân liều mạng. Hiện tại thất xảo di thiên đại Pháp của Lạc Bắc, thậm chí một ít Pháp thuật trong đạo tàng chân nguyên diệu yếu, kể cả khuất đạo tử ẩn nấp này, đều là lực lượng cất giấu của hắn. Lạc Bắc muốn dựa vào những lực lượng cất giấu này mà thoáng cái bạo phát cùng bọn người cố Lưu Vân, Nam Ly việc liều mạng. Nhưng Lạc Bắc thật sự không ngờ, Vân Hạc Tử cũng đích thân xuất hiện. Hiện tại Vân Hạc Tử xuất hiện thì hiển nhiên là đã bố trí an toàn cho những cô gái tuyệt sắc kia. Vân Hạc Tử tới đây là muốn nhân cơ hội vơ vét chỗ tốt. Nam Ly Việt cũng hơi cứng người khi khuất đạo tử vừa mới hiện thân. Nét mặt hắn cũng như Vân Hạc Tử như co dúm lại. Hắn há miệng ra, trong nháy mắt không phát ra được thanh âm nào. Đối với việc Vân Hạc Tử và khuất đạo tử đột nhiên xuất hiện, Lạc Bắc bộc phát ra một kích này cũng đánh trúng vào tinh thần của hắn. Lúc phát ra một kích này, trên người của Lạc Bắc tản ra kiếm ý kinh thiên. Làm cho Nam Ly Việt cảm thấy Lạc Bắc đã chính thức ngưng tụ thành bổn mạng kiếm nguyên Cho nên trước đó Nam Ly Việt mới lấy ra pháp bảo Hạo Thiên Kính Ngoại trừ việc có thể phong ấn một đạo pháp thuật, Hạo Thiên Kính còn là một pháp bảo phòng ngự cực mạnh Nhưng bây giờ, Lạc Bắc vừa phát ra Đầu tiên lại là một đạo thất xảo di thiên trấn trong thất xảo di thiên đại pháp Đạo pháp thuật này vừa phát ra, ngoại trừ không gian trong phương viên mấy trăm trượng đều bị vặn vẹo gấp khúc kỳ dị khiến cho bóng dáng của Lạc Bắc Như có có chút mê ly khó nắm bắt và thời gian dường như trở nên chậm lại. Trong số tất cả mọi người thì chỉ có nét mặt của Cố Lưu Vân là vẫn bình tĩnh. Trong lúc một giọt mưa trong suốt xoay tròn trên tầng mây rơi xuống, toàn thân Cố Lưu Vân tản ra hào quang chói mắt. Lão liền vương ra đôi bàn tay vô cùng sạch sẽ, móng tay cắt tỉa gọn gàng. Động tác của lão hết sức nhẹ nhàng, vô thanh vô tức. Nhưng không khí dưới chân cùng đất đá căn bản không chịu nổi khí tức cực độ thô bạo từ trên người lão tản ra, mà âm ầm nổ tung. Không gian giữa lão và Lạc Bắc cũng thoáng cái sụp đổ, xuất hiện một cái hắc động. Lão sải bước vượt qua hắc động, hai tay đè xuống ngực của Lạc Bắc. Cùng lúc đó, một quả cầu tuyết cũng trong nháy mắt ngưng tụ trong không trung, rồi rơi xuống như một tảng thiên thạch vào thẳng đầu Cố Lưu Vân. Nhưng Cố Lưu Vân căn bản không tránh. Ánh mắt của lão hết sức nóng bỏng. Đối mặt với vần sáng màu trắng như tảng thiên thạch rơi xuống đầu, lão bất chấp vần sáng màu trắng mà kiên cường ép xuống ngực lạc bắc. Lại một đạo pháp lực dao động nổ âm âm. Sau một tiếng ho khang, vân hạt tử ho ra một ngụm máu tươi. Quanh người lạc bắc vốn đã vặn vẹo, dần hiện ra không gian sáng như lưu ly bỗng nhiên kịch liệt co rút. Theo những tiếng nổ liên tiếp vang lên, không gian quanh người lạc bắc phát sáng như thủy tinh. Một nguồn sức mạnh vô cùng cùng bạo đè ép trên người Lạc Bắc. Tạo thành một cái lăng trụ thủy tinh, khóa Lạc Bắc vào bên trong. Vân Hạc Tử cũng xuất thủ. Vân Hạc Tử quay lại là định âm thầm đánh lén đám người Nam Ly Việt. Ngược lại Lão không phải cảm thấy Lạc Bắc đáng yêu hơn so với bọn người Nam Ly Việt, mà là Lão kết luận, Lạc Bắc còn xa mới là đối thủ của Cố Lưu Vân cùng Nam Ly Việt. Đối với Vân Hạc Tử... Kết quả tốt nhất chính là có thể làm cho Lạc Bắc cùng bọn người cố lưu vân lưỡng bại câu thương. Nhưng hiện tại lập trường của hắn đã hoàn toàn thay đổi. Lạc Bắc vừa ra tay thi triển chính là pháp thuật trong thất xảo di thiên đại pháp. Hơn nữa Lạc Bắc thi triển ra thất xảo di thiên đại pháp so với lão dường như còn huyền diệu hơn. Tại sao Lạc Bắc lại tu luyện được thất xảo di thiên đại pháp? Lúc này ý nghĩ của Vân Hạc Tử thậm chí cũng không cần bắt Lạc Bắc hỏi thăm rõ ràng mà ngược lại lão cảm nhận được một sự nguy hiểm lạnh thấu xương. Gần như theo trực giác, Vân Hạc Tử cảm thấy nếu như mình không đánh chết Lạc Bắc, thì chính mình sẽ chết trong tay hắn. Cho nên Vân Hạc Tử muốn giết Lạc Bắc, vì vậy mà lão liền dốc hết sức ra tay với hắn. Chương 234 Không thể ngăn cản. Lúc đường hạt tử muốn thừa cơ đánh lén Nam Ly Việt, nhưng khi chứng kiến Lạc Bắc thi triển thất xảo di thiên đại Pháp thì lão hoàn toàn thay đổi ý định, cõi lòng đầy sát khí. Trong nháy mắt lão ra tay không lưu tình, một làng pháp lực dao động như núi cùng ép đến chấn động. Bách Độc Sơn Nhân hơi nhúc nhích thân người, nhưng làn khói đen bỗng nhiên từ hai bên thân thể của lão lao ra, vòng quanh thân thể của lão một nửa vòng rồi đâm thẳng đến sau lưng của Lạc Bắc. Hai tia sáng đen vừa lao ra, lão già vẫn khoác chiếc áo choàng đen, khuôn mặt hồng nhuận không có một chút nếp nhăn nào. Nhanh chóng tái đi, giống như tinh, khí, thần trong cơ thể lão theo hai tia sáng màu đen đó cũng lao ra bên ngoài cơ thể. Rắc rắc rắc. Không gian giữa bách độc sơn nhân cùng lạc bắc sau khi hai tia sáng đen xuất hiện liền rung rung chấn động. Lực lượng chân nguyên thô bạo và mạnh mẽ. Làm cho hai tia sáng đen rộng chỉ hơn thước lại giống như hai ngọn núi to màu đen đè về phía Lạc Bắc. Một tia khí đen từ trong một tia sáng đen tản ra như có như không, tia sáng màu đen với tốc độ kinh người xuyên qua trong không gian bị thuật pháp bóp méo, khi nó còn cách thân thể của Lạc Bắc ít nhất còn vài chục trượng. Quần áo sau lưng của Lạc Bắc như một đóa hoa tươi trong nháy mắt bị bốc hơi, nhanh chóng khô nước thành từng mảnh nhỏ, những mảnh nhỏ kia lại biến thành màu đen, lập tức hóa thành từng đám bột phấn màu đen. Tia sáng màu đen còn lại với lực lượng chân nguyên vô cùng mạnh, giống như ngọn núi màu đen tiếp tục lao về phía lạc bắc, sau khi nhìn kỹ thì thấy nó do từng điểm nhỏ màu đen ngưng tụ mà thành, những điểm nhỏ màu đen này toàn bộ đều là rất nhỏ, căn bản thấy không rõ cổ trùng màu đen này rốt cuộc có hình dạng như thế nào. Trong bác đại yêu đạo, ngay cả hát phong lão tổ cũng chỉ nghe qua kỳ danh. Nhưng chưa từng thấy qua bách độc sơn nhân, thì tại thời khắc này lão đã thể hiện thực lực kinh người của mình. Kịch độc, cổ trùng khó có thể bàn luận. Phần lớn người tu đạo e sợ tránh còn không kịp đối với hai loại này, nhưng ở trong tay của lão lại giống như phi kiếm của Thục Sơn, có tính mạng của mình. Hai loại này giống như phi kiếm kết hợp với pháp quyết của lão tạo thành một sự kết hợp hoàn mỹ trong tia sáng đen của lão không chỉ ẩn chứa lực lượng thuộc pháp kinh người, mà còn ẩn chứa kịch độc, cổ trùng khó có thể tưởng tượng. Trong nháy mắt bách độc Sơn Nhân phát ra hai tia sáng màu đen giống như hai đạo kiếm cương cực mạnh được thêm kịch độc. Nhưng khẳng định so với hai đạo kiếm cương thực sự được tẩm kịch độc còn khó ngăn cản hơn. Ba làn pháp lực dao động hoàn toàn khác biệt từ trên người của Nam Ly Việt, Vân Mông Sinh cùng Khuất Đạo Tử cũng tản ra. Ba làn pháp lực này được đặt ở nơi khác cũng đủ làm lòng người kinh hãi, nhưng pháp lực dao động cùng với dao động của bốn đạo pháp lực bộc phát lúc trước lại có vẻ không hợp nhau. Nếu như lúc trước trên người của Cố Lưu Vân, Lạc Bắc, Vân Hạc Tử cùng Bách Độc Sơn Nhân phát ra uy thế giống như cột lửa phóng lên trời, vậy uy thế phát ra trên người của khuất đạo tử. Nam Ly Việt cùng Vân Mông sinh nhiều nhất chỉ có thể coi là ngọn lửa thật lớn mà thôi. Tu vi của Cố Lưu Vân, Vân Hạc Tử, Bách Độc Sơn Nhân thực sự hoàn toàn vượt qua bọn người khuất đạo tử. Dưới sức ép của đối thủ như vậy, Lạc Bắc cũng bộc phát ra khí thế trước nay chưa có, cùng Cố Lưu Vân. vân hạc tử bách độc sơn nhân không phân cao thấp thời gian như ngưng trệ hết thảy đều phát sinh trong thời điểm một giọt mưa trong suốt ngưng tụ trên không trung trong nháy mắt này lạc bắc phóng xuất ra một vần ánh sáng trắng như tuyết giống như thiên thạch rơi xuống tấn công người cố lưu vân vần sáng trắng như tuyết trong nháy mắt bao phủ cả người của cố lưu vân một lực tác động cực mạnh làm cho vần sáng trắng như tuyết vỡ vụn thành vô số tia sáng tản ra từ người cố lưu vân Những tia sáng màu trắng như biến thành thực thể nhưng không bắn ra bốn phía mà lại xoay tròn xung quanh, chặt chém cùng bay múa không tiếng động trên người của Cố Lưu Vân. Trường sam màu xám trên người Cố Lưu Vân trong nháy mắt biến thành từng cánh bướm màu xám bay múa, trên thân thể của lão xuất hiện mấy trăm vết thương, từng sợi chân nguyên trong thân thể của hắn theo những vết thương mà tản ra. Nhưng trong nháy mắt Cố Lưu Vân chỉ có chút nhíu mày, ánh mắt của hắn càng thêm nóng rực, hắn cứng rắn chịu đựng va chạm với vần sáng trắng như tuyết. căn bản không thi triển bất luận thuật pháp nào khác mà vẫn như trước ép xuống ngực lạc bắc giờ khắc này lão dường như biến thành một vần sáng đã hình thành thì không thay đổi bất chấp vô số vô số những tia sáng màu trắng như tuyết chọc thủng trên người nhìn lão lúc này có dáng vẻ bệ vệ phật ngăn giết phật thần ngăn sát thần giờ khắc này vân hạt tử lại vuốt ngực ho ra một búng máu thất xảo di thiên đại pháp vốn bóp méo không gian một trong những thuật pháp phá toái hư không Tuy vân hạt tử căn bản không có học được vài đạo thuật Pháp có uy lực lớn nhất trong thất xảo di thiên đại Pháp, nhưng tu vi của lão trên thế gian cũng là đếm trên đầu ngón tay. Lão bất chấp thương thế, dốc sức phát ra một đạo thuật Pháp, trong nháy mắt hoàn toàn giam cầm lạc bắt, khiến cho hắn không thể động đậy được, ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Đa số thuật Pháp đều cần dùng chân nguyên lưu động cùng thủ quyết mới có thể thi triển. Dựa theo luận điểm của một vài điển tịch có trong Thục sơn, kỳ thật bùa. Pháp thuật Pháp cùng Pháp trận cũng không có sự khác biệt quá lớn. Pháp thuật được phát ra, đó là dùng chân nguyên lưu động theo một cách đặc biệt, sau đó dùng thủ quyết ngưng xuất tiểu Pháp trận, dẫn phát thiên địa chi uy đến đối địch. Nhưng ngay lúc đó, tại trên người của bọn người Nam Ly Việt vừa mới tản ra pháp lực dao động, còn chưa kịp phóng ra bất cứ pháp thuật nào, thì vô tận lôi cương từ trên bầu trời đã lao xuống. Toàn bộ loạn vân xoay tròn, bầu trời bao la xám xịt bỗng nhiên biến thành màu tím. mấy trăm tìa sét với tiếng nổ điếc tai lao xuống kéo theo một cái đuôi lửa thật dài đồng thời một cây chù y dài do lôi cương màu tím ngưng tụ thành như thiên phạt thiết côn từ không trung đập xuống tử lôi phá thần trùy đạo tàn chân nguyên diệu yếu một cảm giác ấn lạnh dâng lên trong tâm của Nam ly việt lúc này hắn cũng hiểu ra vì sao vọng niệm thiên trường sinh kinh được xưng là đệ nhất công pháp của la phù ngay cả huống vô tâm cũng mơ tưởng tìm được Sau khi phát ra ánh sáng màu bạc kịch liệt xoay tròn phóng về phía khuất đạo tử, hạo thiên kính hơi đảo lộn một chút rồi bắn lên trời. Một vần ánh sáng tỏa ra từ trên hạo thiên kính, khí thế lúc trước phát ra trên người của Cố Lưu Vân, Vân Hạc Tử, Lạc Bắc, Bách Độc Sơn Nhân dường như yếu đi so với cái khí thế cùng cùng tuôn ra từ nó. Thần binh này dưới khí thế của mấy người, dường như cũng phóng xuất ra hào quang ngày xưa. 400 năm trước. Nhân vật số một Nga mi là Trác Vô Tướng chỉ với một cái kính trong tay đã tiêu diệt một trong thập diện thiên ma. Lôi trùy màu tím điên cuồng xuyên thẳng về phía nam ly Việt, trực tiếp vỡ vụn thành từng đạo lôi quan tứ tán, như sợi mưa màu tím ầm ầm rơi xuống. Không có thần binh nơi tay, Vân Mông Sinh trước tiên định chỉ công kích lạc bắc lựa chọn phòng ngự. Hai đám mây lập tức xuất hiện xoay quanh người y tạo thành hai đóa hoa cái linh chi, ngăn chặn trên đỉnh đầu của Vân Mông Sinh. quốc đạo tử lại cầm trong tay ngũ âm thần lôi giám lôi âm cuồng cuộn chống đỡ vận sáng màu bạc kịch liệt xoay tròn của năm ly việt đang đánh tới cùng lúc phát ra từng đạo pháp thuật bảo vệ tiểu tra nhất niệm nhất sinh tuy cả người bị pháp thuật của vân Hạc tử giam cầm ngay cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích nhưng đạo tàng chân nguyên diệu yếu là một trong số ít pháp thuật trên đời chỉ cần dùng tâm niệm cùng chân nguyên lưu động là có thể phóng ra pháp thuật mười tia sáng khổng lồ do lôi cương tạo thành kéo theo những cái đuôi lửa giống như mười cây thương được 10 vị thiên thần phóng từ trên cao xuống lao thẳng tới người cố lưu vân trong nháy mắt tốc độ của nó đã sớm vượt qua tốc độ của âm thanh cho nên hết thảy dường như lặng yên không một tiếng động cả người cố lưu vân cuốn quanh đầy những cánh tay lôi quang màu tím lôi quang màu tím như sắt thép vỡ vụn như vô số sợi roi thép hung hăng quất trên người cố lưu vân ngay cả trong mấy trăm vết thương của cố lưu vân đều có những tia chớp lóe lên pháp quyết lôi cương chính là pháp quyết có uy lực mạnh nhất trong các loại pháp quyết dưới một kích này trong thân thể cố lưu vân lôi quan tiến thẳng như tùy ý tàn sát bừa bãi đánh nát máu thịt cùng với kinh mạch của hắn nhưng đồng tử của lạc bắc lại co rút bởi cố lưu vân không hề dừng lại bất chấp lôi quan màu tím cuồng loạn nổ tung mà xông qua hai tay của hắn vẫn như trước nhằm thẳng vào ngực của lạc bắc căn bản không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn người tu đạo bình thường nếu liên tiếp gặp hai lần trọng kích như vậy sớm đã bị đánh nát vùng. Cho dù là lạc bắc tu luyện công pháp thân thể thành thánh, căn bản cũng không có cách nào chịu nổi bị tấn công nặng như vậy. Cố Lưu Vân, sư thúc của Nam Ly Việt, cao thủ cung luân căn bản không có danh tiếng gì trên thế gian, nhưng tu luyện lại là công pháp thân thể thành thánh, hắn có thể dùng phương thức trực tiếp như vậy. Mà tấn công lạc Bắc thì có thể nói rõ, tuy hắn tu luyện công pháp thân thể thành thánh khác nhau. nhưng tu vi của hắn thực sự cao hơn lạc bắc hơn nữa hắn dường như căn bản không thèm để ý đến thương tích của mình ánh mắt của hắn vô cùng nóng bỏng vốn người này là cao thủ phụ trách trong coi kinh văn côn luân sớm đã cùng thế gian chặt đức trần duyên chỉ có một chút liên quan với ảo băng vân kia có một chút liên hệ vậy mà ngay cả tính mạng của mình cũng không thương tiếc muốn bắt giữ lạc bắc hoặc là đánh chết lúc đầu trong phạm vi thi pháp của đạo pháp thuật thất xảo di thiên trấn Lạc Bắc như đặt tốc độ dòng thời gian hoàn toàn bất đồng với không gian, tốc độ thi pháp hoàn toàn vượt qua mọi người. Hắn phát ra vầng sáng trắng như tuyết kia cũng nằm trong thất xảo di thiên đại pháp, cùng đạo pháp thuật mà Vân Hạc Tử từng thi triển qua, trời sinh thích hợp dùng cho quần chiến, hơn nữa có thể hạn chế pháp thuật của pháp bảo đối phương. Nhưng đạo pháp thuật này nhưng trong nháy mắt bị cố Lưu Vân phá vỡ, ngay cả pháp thuật như tử lôi phá thần trùy đều không cách nào ngăn cản được đối phương lấy một chút. Chương 235, Bách Độc Sơn Nhân Trên đời này, có rất nhiều loại pháp quyết khác nhau. Pháp quyết nội đan pháp quyết thân ngoại hóa thân, pháp quyết thân thể thành thánh, ngay cả pháp quyết ngoại đang dạo pháp không được nhiều người để ý. Trong số nhiều pháp quyết tu đạo như vậy, pháp quyết tu luyện thân thể thành thánh là thứ pháp quyết có số lượng người tu luyện ít nhất. Bởi vì tuyệt đại đa số công pháp loại này tu luyện đến cuối đều biến bản thân mình thành một thứ vũ khí lợi hại nhất, dùng chân nguyên của của mình. Thân thể đi giết địch. Dùng thân thể của mình, đối chọi với thuật pháp và pháp bảo của đối thủ. Rất nhiều người tu đạo cao cao tại thường đều không thích điểm ấy. Nếu như vung tay lên, một cái tâm niệm có thể phóng ra một đạo thuật pháp cực kỳ lợi hại, sau vọt tới trước người đối phương đánh đối phương một quyền, đã đối phương một cước, thật sự thoải mái tiêu sái nhiều lắm. Tuy nhiên mỗi loại công pháp đều có chỗ lợi hại của mình, Cố Lưu Vân trong nháy mắt chịu đựng hai đạo thuật pháp của Lạc Bắc. Đồng thời biểu hiện ra tu vi tuyệt cao vượt qua mọi người, và cũng phát huy uy lực loại công pháp này một cách vô cùng tinh tế. Trên người của hắn hiện đầy vết thương kinh tâm động phách. Chân nguyên từ trong những vết thương tản ra rất nhiều. Thế như sinh mệnh chi hỏa cũng đang tận tình thiêu đốt, khiến cho cả người y giống như một ngôi sao băng nóng bỏng không thể ngăn cản, cho dù ngăn cản ở trước mặt là một ngọn núi lớn, cũng sẽ bị hắn phá tan, nghiền nát trong nháy mắt. Trong nháy mắt. Thời gian gần như dừng lại, tiểu trà đứng dưới vài luồng pháp lực ba đồng, mặc dù được thuộc pháp của khuất đạo tử che chở, nhưng nàng vẫn giống như một cốc cây trong trận cùng phong, hoa lá lúc nào cũng có thể bị bẻ gãy. Một đạo lực lượng chân nguyên bị tứ tán kéo theo một luồng gió mạnh xẹt qua khuôn mặt trắng nõn của nàng. Khiến cho trên khuôn mặt thanh lệ thoát tục không vương một chút bụi trần bị rạch một vết thương nhỏ màu hồng. Vài hạt huyết châu li ti, chảy xuống. Ánh mắt của nàng nhìn Cố Lưu Vân tràn đầy hạo quang cuồng nhiệt như sao băng cùng với Lạc Bắc bị pháp thuật của Vân Hạc tử giam cầm, tưởng như bình tĩnh nhưng lại mang theo đau thương nồng đầm. Cố Lưu Vân chẳng tiếc tổn thương bản thân ra tay với Lạc Bắc, cũng không phải là vì chính mình, cũng không phải vì công luân, mà vì ảo băng vân đối với Cố Lưu Vân, trong quá trình tu đạo dài dằng dặc, tiểu cô nương kia thường xuyên chạy đến chỗ mình nói chuyện. Trong suy nghĩ của tiểu trà thì y cũng không coi là một người xấu. Đối với tiểu trà cái gọi là tốt xấu cũng không có giới hạn tuyệt đối, chỉ là tương đối mà thôi. Trên thực tế lúc lạc bắt tra tay, tiểu trà có chút kinh hoảng và sợ hãi, có chút hận chính mình hại lạc bắt, nhưng trong nháy mắt khi lạc bắt tra tay, nàng ngược lại bình tĩnh lại, bởi vì nàng biết rõ, nếu là mình thì nàng cũng sẽ làm như vậy. Cho nên thời điểm nàng nhìn cố lưu vân cùng lạc bắt, ánh mắt chỉ có sự đau thương nồng đầm. Người có lý do của mình là vì người khác vậy thì hành động của hắn có gì sai? Thời điểm đối mặt ảo băng vân. Đối mặt vân hạt tử, thậm chí hiện tại đối mặt với cố lưu vân, lạc bắc làm sao có lựa chọn, hắn chỉ không muốn người bên cạnh mình bị thương tổn, tất những điều hắn làm chỉ là để còn sống mà thôi. Thế nhưng phần lớn thời gian của hắn muốn sống tốt đẹp cũng là điều không thể. Cho nên lạc bắc mới có thể vì việc nghĩa không trùng bước đi tu luyện vọng niệm thiên trường sinh kinh, nhưng bây giờ còn có cái gì có thể thay đổi kết quả sau cùng. pháp thuật thất xảo di thiên đại pháp chí cường bù vào chỗ thiếu hụt trước đây của lạc bắc làm cho lạc bắc thực sự trở thành nhân vật sống vai cùng rất nhiều cường giả trên thế gian nhưng tu vi của cố lưu vân lại quá mức kinh người quan trọng chính là dường như y không thèm để ý đến sinh tử của mình chỉ cần hoàn thành mục đích của mình đánh bại lạc bắc khi mà cố lưu vân bất chấp sinh tử thì với một đối thủ như vậy ngay cả huống vô tâm đều muốn tránh còn cái gì có thể chống lại được hắn đúng vậy Lạc Bắc còn có bổn mạng kiếm nguyên, một trong những vũ khí uy lực kinh khủng nhất trên đời, nhưng còn hai tia sáng đen kia của Bách Độc Sơn Nhân. Bốn người vân hạt tử, Bách Độc Sơn Nhân, Cố Lưu Vân, Lạc Bắc đều tự phát động công kích mạnh mẽ nhất của mình. Ngay cả cường giả như Nam Ly Việt cùng Vân mông Sinh đều bị đẩy ra ngoài. Đây là lực lượng thuần túy. Cơ bản Lạc Bắc cũng không có cách nào ngăn cản tia sáng mạch Độc Sơn Nhân phát ra. Chúng giống như hai ngọn núi nhỏ nghiền ép chính mình. Ba một tiếng nổ rất nhỏ vang lên, thân thể cố lưu vân làm hơn mười đạo tử lôi phá thần trùy tỏa ra, đồng thời lao về phía lạc bắc, đồng thời một tia sáng đen của bách độc sơn nhân đánh vào hậu tâm của lạc bắc. Giống như một cơn mưa lớn rơi xuống vùng đất khô cạn đã lâu và tràn đầy tro bụi, quần áo sau lưng lạc bắc trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Lực đánh mạnh mẽ hội tụ làm cho một làn sóng không khí nhanh chóng khuếch tán ra một đóa sen màu đen. Một đám hoa văn màu đen nhìn thấy mà giật mình, lan tràn trên da của Lạc Bắc với một tốc độ khó có thể tưởng tượng. Một đám hoa văn màu đen tràn vào kinh mạch cùng mạch máu dưới da của Lạc Bắc. Hiện tại những kinh mạch cùng mạch máu này trong nháy mắt bắt đầu thối rửa. Nhưng vào lúc này, trong bầu trời bao la chỉ có đầy những đám mây cuồn cuộn cùng, cùng với những hạt trong suốt trời xuống gần như ngưng trệ trên không, nằm ly việt cùng vân mông sinh chưa nhúng tay vào chiến cục của bốn người. đột nhiên sinh ra biến hóa kinh thiên động địa một tia sáng màu đen khác được bách độc sơn nhân phát tráng vào lúc này đột nhiên phóng về phía trước nhưng không phải đánh trúng hậu tâm của lạc bắc mà thoáng hóa thành một vòng tròn đánh lên trên người cố lưu vân một tia sáng màu đen đó chính là do vô số cổ trùng màu đen nhỏ đến cực điểm cùng lực lượng pháp thuật ngưng tụ mà thành những cổ trùng màu đen trong cơ thể của bách độc sơn nhân không biết trải qua rèn luyện gì Nhưng khi kết hợp với lực lượng chân nguyên của hắn thì gần như trở thành một loại kiếm nguyên. Một ít cổ trùng màu đen vẫn còn sống. Cũng không phải vật chết khít chúng đến sau lưng lạc bắt, tự thân cổ trùng màu đen dường như cũng thoáng cái phát ra lực lượng pháp thuật không thuộc về bách độc sơn nhân. Lực lượng mãnh liệt tán phát ra, không có ngôn ngữ nào có thể hình dung một đạo pháp thuật này của bách độc sơn nhân huyền diệu quỷ dị như thế nào, cũng không có ngôn ngữ nào có thể hình dung tốc độ của một tia sáng màu đen này. tia sáng màu đen này dường như so với ánh mắt còn nhanh hơn, đâm xuyên qua hư không, làm cho không khí chung quanh nổ thành từng vết trạng vòng tròn trong suốt, đâm thẳng vào ngực cố Lưu Vân. Ánh mắt nóng bỏng. Như sao băng thiêu đốt chưa từng có từ trước đến nay, thân thể cố Lưu Vân tưởng như không gì có thể ngăn cản đột nhiên rung lên. Trong nháy mắt tia sáng màu đen với lực lượng cực mạnh đâm vào lòng ngực của hắn khiến cho cho lòng ngực của hắn lõm xuống, nhưng tia sáng màu đen lại không từ phía sau lưng của hắn lao ra. Mà như mũi tên biến mất bên trong thân thể của hắn Lúc đầu cho dù trên người tràn nạp mấy trăm đạo vết thương Nhưng da thịt của hắn vẫn sáng bóng như đá cẩm thạch Lão tu luyện công pháp thân thể thành thánh đến cảnh giới như vậy Cả người đã hoàn toàn biến thành một thứ pháp bảo cực mạnh Một thanh hung khí đủ uy hiếp thiên địa Nhưng khi một đạo hát mang này chui vào thân thể của hắn Làm da thịt sáng bóng như đá cẩm thạch của lão Trong nháy mắt giống một vùng đất bị khô cạn nước Da thịt cũng lập tức khô nứt, lộ ra huyết nhục bên trong đã bị khô héo. Từng mảnh da thịt cùng huyết nhục trên ngực hắn đều rớt xuống, trong nháy mắt tạo thành một cái lỗ lớn, như có một loại lực lượng khó có thể tưởng tượng, trong nháy mắt làm tan rã chân nguyên của hắn, đoạn tuyệt khí huyết cùng sinh cơ của thân thể hắn. Ngươi Một tiếng tiếng thét chói tai vô cùng sắc nhọn được kích động bởi lực lượng chân nguyên gần như làm cho không gian vỡ vùng. Nam Ly Việt điên cuồng hét lên như không thể tin vào mắt mình. Kể cả Lạc Bắc, Tiểu Trà cũng không thể ngờ, Bách Độc Sơn Nhân lại ra tay với Cố Lưu Vân. Vốn được Côn Luân sử dụng, bọn người Nam Ly Việt mới đưa Bách Độc Sơn Nhân đến đây, không ngờ lão lại giúp Lạc Bắc. Nếu như Bách Độc Sơn Nhân muốn giúp Lạc Bắc, vậy tại sao lại dẫn bọn hắn đến nơi đây? Không có hắn, bọn người Nam Ly Việt cũng không biết Vân Hạc tử ẩn thân ở đây, cũng không hình thành được cục diện vây giết Lạc Bắc như bây giờ. Nói cách khác, nếu như Bách Độc Sơn Nhân là bạn cũ của Lạc Bắc, hắn cũng có thể nghĩ cách một mình cứu Lạc Bắc. Mà không cần phải đẩy Lạc Bắc vào chỗ chết như vậy. Rốt cuộc là vì sao? Trên thực tế Lạc Bắc cũng không biết vì cái gì, bởi vì trước đây hắn và Bách Độc Sơn Nhân dường như không có chút liên quan nào, thậm chí cái tên của Bách Độc Sơn Nhân, hắn cũng chỉ là nghe được qua hát phong lão tổ. Mà thậm chí ngay cả hát phong lão tổ cũng chưa từng thấy Bách Độc Sơn Nhân. Chứ đừng nói là có giao tình với lão. Nhưng Lạc Bắc lại là người thứ nhất phát giác trong nháy mắt này bách độc sơn nhân dốc hết toàn lực, bạo phát ra một kích cũng không phải muốn đối phó chính mình, mà là đang giúp mình. Ngay lúc một tia sáng màu đen đánh trúng Lạc Bắc, tia sáng đối với người xem đều thấy chúng có lực sát thương cực kỳ mạnh, mặc dù cách xa hơn 10 trượng, cũng làm cho người ta có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa kịch độc vô cùng mạnh, kịch độc thậm chí còn vượt qua cả lực lượng pháp thuật. kin mạch sau lưng của lạc bắc thối rửa trong nháy mắt, cũng chính bởi vì kịch độc. Nhưng trong nháy mắt lạc bắc lại cảm giác được, bên trong tia sáng màu đen đó ngoại trừ những thứ kịch độc kia, còn có một thứ lực lượng kỳ dị, một thứ dược lực kinh người cùng lực lượng chân nguyên vô cùng mạnh dung hợp cùng một chỗ. Tia sáng màu đen đó chui vào trong thân thể lạc bắc, khiến cho chân nguyên trong cơ thể lạc bắc dường như bị thiêu đốt mạnh, giống như than củi trên lửa đỏ bị dội vào một gáo lớn dầu hỏa. Khi kịch độc đồng thời trong nháy mắt xâm nhập toàn thân của Lạc Bắc, thì lực lượng kỳ dị này cũng dùng phương thức vô cùng mạnh liệt sáp nhập vào chân nguyên của hắn. Trong nháy mắt, chân nguyên tiêu hao của Lạc Bắc không chỉ được bổ sung, mà so với dĩ vãng càng mạnh hơn. Một tiếng giống như một ánh nến bùng lên, cùng với một đạo kiếm khí hủy thiên diệt địa từ trên người Lạc Bắc vọt ra. Không khí chung quanh bị đạo kiếm khí cùng kiếm ý lạnh thấu xương làm cho phát ra thanh âm gào thét điên cuồng. Hòa quyện cùng một tiếng hét của năm ly Việt. Trong không trung một vài mưa châu bị ngưng trệ, đột nhiên tản ra, bị thổi tan đi, dưới kiếm khí cùng kiếm ý khiến cho nước dường như không còn là nước, mà biến thành bột phấn, biến thành tro bụi. Lạc bắc phát ra bổn mạng kiếm nguyên do tam thiên phù đồ rèn luyện mà thành Kiếm nguyên nóng rực như mặt trời bay đi làm cho không gian chung quanh tỏa ra vết trạng trong suốt lao phía về cố lưu vân kèm theo sát ý vô cùng vô tận. Lực lượng chân nguyên ẩn chứa trong đó thô bạo tới cực điểm. Ngươi có sự kiên quyết của ngươi, ta có sự kiên định của ta. Đây là một kích mạnh nhất mà lạc bắt phát ra từ trước đến nay, trong một kiếm này tràn đầy bất khuất cùng với lòng tin đối mặt với bất kỳ người nào cũng sẽ không lùi bước. Một kiếm đó từ trước tới nay chưa từng có, không cách nào ngăn cản, cho dù cố lưu vân tu vi cao và kiêu ngạo cũng không thể. Kiếm quan chói mắt như một vận ánh sáng mặt trời gây gắt bao phủ cố lưu vân. Lúc này trên người cố lưu vân tràn ngập vết thương, ngực bị xuyên thủng, nhưng hai tay của lão vẫn đè xuống, ép lên trên bổn mạng kiếm nguyên của hắn. Lúc này, cũng chỉ tới trong nháy mắt sau khi mấy trăm đạo tử lôi phá thần trùy bị đánh rơi. Trong tiếng thét điên cuồng chói tai của Nam Ly Việt, ngón trỏ cùng ngón giữa của hắn có chút cong lên, giống như gõ cửa, nhẹ nhàng đánh lên trên hào thiên kính ở trước mặt, một làn pháp lực dao động kịch liệt tản ra xâm nhập tới kiếm khí. đồng thời một màn hào quang đỏ như máu đột nhiên bao phủ lạc bắc. Cơ bản không một ai có thể ngờ được Nam Ly Việt lại phóng ra phong ấn đại tự tại phản vệ thần quang huyết mạc được phong ấn trong hào thiên kính. Chương 236, Mất đi Bởi vì có vài cường giả tuyệt thế trong nháy mắt bạo phát công kích, đã hoàn toàn siêu việt tốc độ âm thanh. Hai tay của Cố Lưu Vân lướt nhẹ đặt trên bổ mạng kiếm nguyên mà lạc bắt phát ra. Trong nháy mắt không một tiếng động, hai bờ vai và sau lưng của Cố Lưu Vân đồng thời lao ra hơn mười đạo kiếm khí trong suốt cùng hơn mười làn máu. Kiếm ý cùng kiếm khí thô bạo mà nghịch thiên xuyên thấu song trưởng của Cố Lưu Vân, trong nháy mắt xuyên qua thân thể, đánh nát huyết nhục của hắn, xương cốt rồi xuyên ra phía sau lưng của hắn. Đối mặt với bổn mạng kiếm nguyên, Cố Lưu Vân vẫn như cột sắt giữa dòng nước lũ. Một bước cũng không lui lại, lão tự như một trụ cột chắc chắn cứng rắn lơ lửng trong không trung, ngăn cản bổn mạng kiếm nguyên của Lạc Bắc trung kích. Ngay lúc đó, đại tự tại phản vệ thần quan huyết mạc thoáng cái bao phủ Lạc Bắc. Bởi vì không ai ngờ rằng Lạc Bắc lại dùng thuật pháp của thất xảo di thiên trấn, không ai ngờ rằng sẽ xảy ra biến hóa như vậy, làm cho Nam Ly Việt phóng thích phong ấn đại tự tại phản vệ thần quan huyết mạc trong hạo thiên kính chậm một chút. Sau khi bổn mạng kiếm nguyên lạc bắc của lạc bắc và cố lưu vân va chạm thì nó mới bao phủ lạc bắc. Nếu không dù là thân thể của lạc bắc cũng chưa chắc có thể chịu được chân nguyên cực mạnh từ bổn mạng kiếm nguyên chạm phải thần quan huyết mạc mà phản lại người mình. Một màn hào quang đỏ như máu cũng giống như đạo thuật Pháp mà lúc trước vân hạt tử đã phát ra, làm cho lạc bắc trong nháy mắt cũng ngừng lại. Vốn điểm mạnh nhất của bổn mạng kiếm nguyên là trong nháy mắt phát ra tốc độ cùng lực lượng nghịch thiên. vào lúc bổn mạng kiếm nguyên của lạc bắc lại lần nữa tuôn ra nhưng hắn biết rất rõ uy lực và tác dụng của đạo thuật pháp này nên phương pháp tốt nhất chính là không thi triển bất luận thuật pháp nào vì vậy mà hắn cứng rắn ngừng lại bổn mạng kiếm nguyên của mình đang lần nữa chực phóng ra chân nguyên rung chuyển mãnh liệt làm cho thân thể đang đứng thẳng như cây thương của lạc bắc cũng không kìm nén được mà run rẩy cùng lúc đó mặc dù ngực và bụng của hắn cũng xuất hiện một vết thương lớn hai vai cùng sau lưng cũng đồng thời xuất hiện rất nhiều lỗ thủng thương thế của hắn nặng đến nỗi không thể nặng thêm nữa nhưng cố lưu vân vẫn lần nữa động thân hai tay tiếp tục lao tới người lạc bắc lúc này thân thể của vân Hạc tử cũng run rẩy hắn không có tiếp tục ho khan nhưng khóe miệng cùng vết thương trước ngực lại đồng thời trở nên đỏ tươi một làn pháp lực dao động từ trên người hắn rồi xuất hiện một vần ánh sáng màu trắng theo cánh tay lao về phía bách độc sơn nhân Tuy Vân Hạc Tử cũng không hiểu tại sao Bách Độc Sơn Nhân giúp Lạc Bắc, nhưng lúc này trong lòng của hắn lại càng thêm quyết tâm, muốn giết Lạc Bắc thì Bách Độc Sơn Nhân chính là sự cản trở lớn nhất. Cho nên hắn toàn lực ra tay với Bách Độc Sơn Nhân. Bách Độc Sơn Nhân Người khởi xướng làm cho chiến cuộc sinh ra biến hóa to lớn, chính là lão giả mặc chiếc áo choàng đen, tướng mạo hắn xấu xí. Trong nháy mắt sắc mặt của lão xám trắng lại trở nên hồng hào, giống như hội quan phản chiếu. ánh mắt của lão cũng trở nên khác thường, hai tay của lão chật ra cùng với đó là một tràng thanh âm huyền ảo khó hiểu từ trong miệng của lão phát ra. Khi lão dốc hết toàn lực khống chế đánh vào trong cơ thể của Cố Lưu Vân, bị chân nguyên vô cùng mãnh liệt của Cố Lưu Vân mạnh mẽ áp chế, cổ trùng màu đen lại điên cuồng lưu động cưỡng chế đột phá chân nguyên giam cầm của Cố Lưu Vân, làm cho khí huyết cùng thân thể của Cố Lưu Vân thối rửa rơi xuống từng miếng một. Giờ khắc này, Bách Độc Sơn Nhân dĩ nhiên là không để ý đến pháp thuật của Vân Hạc Tử đang đánh về phía mình mà bộc phát ra tất cả lực lượng của mình nhằm ngăn cản một kích của Cố Lưu Vân về phía Lạc Bắc. Trong nháy mắt trên khuôn mặt xám trắng của Cố Lưu Vân xuất hiện những vết nước. Lúc này, Cố Lưu Vân như một miếng vải rách với vô số lỗ thủng, trừ hắn ra thì bất luận kẻ nào ở đây, trên người nếu có thương thế như vậy chỉ sợ đã không đứng lên nổi. Tuy nhiên ánh mắt của Y lại càng thêm nóng bỏng. Nhìn y giống như một pho tượng bất tử chiến thần, trên đời không gì có thể ngăn cản, không có gì có thể giết chết được hắn. Hai tay của hắn xuyên qua hư không, xuyên qua bổn mạng kiếm nguyên, mà giáng lên ngực ngực lạc bắt. Lúc này không một tiếng động, dưới một đòn vượt qua tốc độ âm thanh. Lạc bắt như một tảng thiên thạch bay ngược ra ngoài, lòng ngực của hắn lõm xuống giống như một miếng đậu hũ trong lỗ chân lông ở sau lưng, lực lượng chân nguyên phun ra kèm theo một mảnh máu tươi dài hơn mười trượng. khiến cho người ta nhìn mà thấy sợ hãi. Mặt đất bên dưới người lạc bắc sau cú củ đánh của cụ cố lưu vân cũng lõm sâu xuống. Trong phương viên vài chục trường tất cả phòng ốc núi đá đều biến thành bột phấn tạo thành một hố sâu rộng vài trường. Ánh mắt nóng bỏng của cố lưu vân rốt cuộc thoáng phai nhạt. Vân hạt tử phát ra vận ánh sáng trắng như tuyết nổ tung trên người của bách độc sơn nhân như bị một nắm tay cực to đánh trúng. Thân thể của bách độc Sơn Nhân bị lực lượng thật lớn đánh cho công lại, quần áo cùng lông tóc đều nổ tung. Bách độc Sơn Nhân không thể so với cố Lưu Vân, thân thể của lão yếu hơn nhiều, hơn nữa pháp quyết mà bản thân lão tu luyện đi theo một con đường khác, trong lực lượng chân nguyên sen lẫn vật kịch độc. Một khi khống chế không nổi thì kịch độc cũng xâm nhập vào thân thể của lão. Đạo pháp thuật của Vân Hạc Tử đánh trúng vào người của lão, làm cho sinh mệnh lực của lão dường như theo máu tươi văng ra khắp nơi. Nét mặt của lão vô cùng đau đớn. Nhưng hai tay của lão lại siết chặt với nhau, một làn sát khí kinh khủng từ trên người của lão tuôn ra. Theo sát khí tuôn ra, số quần áo còn sót trên người lão cũng nát vụn, trong máu tươi tản ra cùng chân nguyên, đều có vô số điểm đen. Trong nháy mắt, chẳng khác nào một tảng đá lớn đập trúng một tổ ong vò vẽ, vô số ong độc màu đen từ trong tổ ong vò vẽ bay ra. Vô số điểm đen từ trên người Bách Độc Sơn Nhân xuất hiện khiến cho người ta có cảm giác toàn thân của Bách Độc Sơn Nhân giống như được tạo thành bởi đám cổ trùng đó. Vân Hạc Tử, Nam Ly Việt, kể cả Vân mông Sinh cùng Khuất Đạo Tử đang dặn co với nhau nhìn thấy vậy con ngươi của bọn hắn đều co rút lại. Những điểm đen dày đặc chằng chịt trong không gian đều là đủ loại cổ trùng. Cổ trùng của Bách Độc Sơn Nhân hội tụ kịch độc cùng lực lượng chân nguyên. Tuy không biết đám cổ trùng này có hình dạng thế nào, Nhưng bọn người Vân Hạc Tử lại rất rõ ràng quy lực của chúng. Cơ hồ đồng thời, bọn người Vân Hạc Tử buông tha dự định tiếp tục ra tay công kích mà đều tự thi triển thủ đoạn phòng ngự. Tuy nhiên bọn họ vẫn không hiểu tại sao Bách Độc Sơn Nhân lại liều mạng bảo vệ Lạc Bắc. Thế nhưng, một kích của Cố Lưu Vân vẫn giáng trúng người Lạc Bắc. Tất cả mọi người đều có thể cảm thụ được quy lực một đòn kia của Cố Lưu Vân. Tuy nhiên dù sao thì Cố Lưu Vân cũng không phải có được bất diệt kim thân thật sự, nếu không những pháp thuật kia cũng sẽ không tạo ra những tổn thương nghiêm trọng như vậy cho thân thể của hắn. Tuy nhiên tất cả mọi người có thể cảm giác được một kích này của Cố Lưu Vân đối với tu vi hiện tại của hắn mà nói cũng giống như ngọn đèn sắp cạn nhưng uy lực của nó vẫn không có một người tu đạo nào có khả năng chịu nổi. Cho dù là với bản thân mình, Cố Lưu Vân cũng không thể chịu đựng được. Nam Ly Việt biết rõ Lạc Bắc cũng tu luyện công pháp thân thể thành thánh, nhưng hắn cũng nhìn ra được. Tu vi của Lạc Bắc so với cố Lưu Vân. Thấp hơn nhiều. Cho nên một kích này, ít nhất đánh cho Lạc Bắc hoàn toàn trọng thương, không còn khả năng tiếp tục đánh trả. Nam Ly Việt chỉ lo lắng cố Lưu Vân ra tay quá nặng, mà đánh chết Lạc Bắc. Có điều ánh mắt của Cố Lưu Vân vốn đã phai nhạt dần hiện nên sự kinh dị, ngực bụng của Lạc Bắc vốn đã lõm xuống toàn bộ, trên người lại lần nữa lại bốc lên một đạo kiếm khí mãnh liệt mà thô bạo. Nhìn qua thì thương thế của Lạc Bắc không nhẹ hơn so với Cố Lưu Vân, trong miệng mũi của hắn chảy ra máu tươi đều là màu đen, nhưng ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải của hắn vẫn như củ khép lại vẽ về phía trước một cái. Chỉ vẽ một cái, một đạo kiếm nguyên nóng rực như mặt trời vô cùng cùng bạo, dán thẳng vào người của cố lưu vân trong nháy mắt cố lưu vân gào lên một tiếng điên cuồng hai tay của hắn lần nữa giơ lên tựa như một chiến thần vĩnh viễn bất tử lần nữa đè xuống bổn mạng kiếm nguyên khi hai tay của hắn đặt trên bổn mạng kiếm nguyên thì bổn mạng kiếm nguyên cùng bạo đã nhanh hơn một bước so với hai tay của hắn mà xuyên thẳng vào lòng ngực cố lưu vân giống như cầu vòng rực rỡ kiếm nguyên nóng rực phá tan thân thể vốn đã bị thương nặng của hắn tạo ra trên lưng một lỗ thủng khó có thể tưởng tượng Tuy nhiên lực lượng cực mạnh của kiếm nguyên cũng không đủ xé nát thân thể hắn, mà chỉ kéo theo thân thể hắn bay theo. Hai tay của cố Lưu Vân không cam lòng rủ xuống. Thân thể của y lúc này chẳng khác nào một chiếc lá khô bị một thanh trường thương ghim lấy. Khí thế kinh người cùng lực lượng chân nguyên kinh người chưa từng có từ trước đến nay, kèm theo sát khí không thể ngăn cản từ bên trong thân thể của hắn trút ra ngoài hoàn toàn biến mất không còn bóng dáng. Làm sao hắn còn có thể phát ra bổn mạng kiếm nguyên như vậy? Nam Ly Việt không thể tin nhìn Cố Lưu Vân bị bổn mạng kiếm nguyên của lạc bắc đâm thủng. Hai tay rũ xuống. Trong nháy mắt máu trong thân thể của hắn dường như đông cứng, một cái cảm giác ấn lạnh vô cùng vô tận lan khắp người y. Nam Ly Việt là người nổi bật trong nhất trong đám đại đệ tử của công luân, nên có chút cuồng ngạo. Lần này vì bắt lạc bắt đoạt lại chủ nguyên huyết xá lợi, hắn đã vô cùng chú ý cẩn thận, đặc biệt dẫn theo Cố Lưu Vân, một người không có bao nhiêu danh khí. Nhưng thế gian lại chẳng có mấy người có thể là đối thủ của hắn Trong tay Nam Ly Việt còn có thần binh như hào thiên kính Vậy mà trong trận giao tranh Cố Lưu Vân có tu vi cao nhất lại là người đầu tiên bị đánh chết Vô số tia sáng màu bạc hiện ra trước người Nam Ly Việt Rồi hóa thành vô số sợi bạc trong nháy mắt xuyên qua thân thể của Lạc Bắc Trong nháy mắt từ thân thể của Lạc Bắc thoáng trái phóng ra hơn một ngàn Hơn vạn đạo ánh sáng màu bạc Bởi vì ngay từ đầu Cố Lưu Vân Bách Độc Sơn Nhân, Vân Hạc Tử cùng Lạc Bắc phóng ra khí thế cùng thực lực cực mạnh, làm cho Nam Ly Việt, Vân Mông Sinh, Khuất Đạo Tử đều bị đẩy ra khỏi vòng chiến đấu. Cố Lưu Vân rơi rụng, Bách Độc Sơn Nhân và Lạc Bắc trọng thương nên hiện tại đã không còn ai có thể ngăn chặn Nam Ly Việt phóng ra một chiêu này về phía Lạc Bắc. Tinh thần chi hỏa, chân từ chi lực Nam Ly Việt chỉ còn có thể phát ra một đạo thực thiên ngân tuyến, là pháp thuật mạnh nhất mà gã tu luyện trong âm dương sinh tử đạo. Đổi sợ hãi làm cho năm Ly việc không có cách nào khống chế được tinh thần của mình, hoàn toàn quên việc chính mình muốn bắt giữ Lạc Bắc chứ không phải đánh chết. Sau khi trúng một đạo pháp thuật này thì không ai có thể còn lực tái chiến. Hơn một ngàn, hơn vạn đạo tinh thần chi hỏa cùng chân từ chi lực ngưng tụ thành xạ tuyến có thể làm cho thân thể một người trong nháy mắt tan tác. Làm sao có thể? Tuy thân thể Lạc Bắc bị hơn một ngàn, hơn vạn đạo thực thiên ngân tuyến xuyên qua. Nhưng tay phải của hắn lại có vung lên rồi điểm nhẹ một cái. bổn mạng kiếm nguyên nóng rực như mặt trời. Lại lần nữa dâng lên, phóng về phía Vân Hạc Tử. Vân Hạc Tử vội vàng lui lại. Vân Hạc Tử điên cuồng hét lên. Trong tiếng thét chói tai lạnh giá, trước người của hắn dường như có tới bảy lớp không gian khác nhau, rồi bảy cái bóng của Vân Hạc Tử điên cuồng bỏ chạy. Nhưng sau một khắc, kiếm nguyên nóng rực đâm vỡ toàn bộ bảy mặt không gian như thủy tinh. Nhưng bóng dáng Vân Hạc Tử đã biến mất, chỉ để lại tiếng thét chói tai càng thêm thê lương cung với vài giọt máu từ trong không trung bay lạ tả xuống. Vân Hạc Tử lần nữa trọng thương bỏ chạy. Ánh sơ nát của hạo thiên kính bao phủ lấy Nam Ly Việt. Trong mắt Nam Ly Việt bất giác hiện ra thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Y đang định phóng về phía lạc bắc một đòn nữa thì một đôi mắt màu vàng chợt xuất hiện cách trước người Nam Ly Việt không xa, nhìn chầm chầm vào Y. Đồng thời tản mát ra một đám mây quỷ dị mịt mờ màu xanh Ai? Lông tơ toàn thân của Nam Ly Việt dựng lên Rồi nhảy ra sau Không có bất kỳ pháp lực dao động Đôi con mắt màu vàng sau khi xuất hiện Cũng không phóng ra bất kỳ công kích nào Về phía Nam Ly Việt Những tính khí bổ mạng kiếm nguyên mang tính hủy diệt Đã nhộn nhạo lao đến Hào thiên kính tản ra ánh sáng màu trắng chói mắt Dường như sau khi đánh xong một trận kinh thiên Tại 400 năm trước trước Rốt cuộc lần nữa Hạo Thiên Kính cảm thấy một thứ khí tức có thể cùng chính mình ngang hàng, có thể mang đến cho mình uy hiếp. Oanh Hạo Thiên Kính cứng rắn chặn một kích bổn mạng kiếm nguyên của Lạc Bắc. Ánh sáng của Hạo Thiên Kính rực rỡ như trước. Sau khi chặn một kích bổn mạng kiếm nguyên của Lạc Bắc, thần binh không có nửa phần tổn thương, thậm chí pháp lực dao động cùng khí thế càng mạnh thêm. Lực lượng chân nguyên va chạm cũng làm cho trong lỗ tai nam ly việc chảy máu. dĩ vãng hắn kiêu ngạo cùng tự tin bao nhiêu thì vào lúc này cũng hoàn toàn biến mất gần như theo bản năng hắn tự vung tay lên phóng một tia sáng bạc cuốn tiểu trà ra phía sau của mình lần này khuất đạo tử dây dưa cùng một chỗ với vân mông sinh nên không có bận tâm chú ý được vừa nhìn thấy vân hạt tử động đi nằm ly việc liền lôi tiểu trà như tấm gỗ ngăn cản tại phía sau của mình rồi cũng điên cuồng đào tẩu vân mông sinh cũng không có do dự chút nào xoay người dốc hết toàn lực bỏ chạy Nhưng vân mông sinh vừa mới xoay người bay đi không đến mười trượng, vô tận kiếm nguyên như thiết côn từ trên trời buông xuống, dáng lên trên người hắn. Phốc Lưng vân mông sinh hoàn toàn vỡ vụn. Sau đó cả người bị vô tận kiếm khí cùng kiếm ý xoắn thành mưa máu đầy trời. Trong phạm vi trăm trượng thì tốc độ của các loại động pháp trên đời so ra đều kém hơn bổn mạng kiếm nguyên. Một kiếm đánh chết vân mông sinh, trên mặt xám trắng của lạc bắc hiện lên một nụ cười khổ khó hiểu. Vốn thân thể đang phát ra khí thế thô bạo mà nghịch thiên chợt trở nên mệt mỏi. Nam Ly Việt cũng không biết, hồng mông linh viên trong lúc vô hình biến hóa thành hữu hình, đôi mắt màu vàng đột nhiên xuất hiện tuy yêu dị nhưng thực tế cũng không thể phóng ra bất luận pháp thuật có lực sát thương nào. Giờ phút này, Lạc Bắc cũng đã đạt tới cực hạn, không chỉ không thể cản hắn rời đi, thậm chí ngự không cũng không được. Nhưng Lạc Bắc vẫn lập tức lướt tới chỗ bách độc sơn nhân. Bách Độc Sơn Nhân cùng Cố Lưu Vân đồng dạng đều từ không trung ngã xuống. Giờ phút này chỉ có Bách Độc Sơn Nhân cùng Lạc Bắc mới có thể rõ ràng, vì sao Lạc Bắc có thể chịu được sự tấn công của Cố Lưu Vân và Nam Ly Việt như vậy. Vì sao? Từ không trung ngã xuống, sinh cơ trong cơ thể có lẽ toàn bộ đã bị sói mòn sạch sẽ, thậm chí gần như không cảm giác được lực lượng chân nguyên của lão già áo đen. Lạc Bắc vừa ngơ ngác vừa đau đớn mà vội vàng hỏi. Chương 237, Bí mật không thể không nói. Bách Độc Sơn Nhân rất nhẹ, ông lấy giống như một miếng than củi sau khi cháy hết, lưu lại một đám tro bụi bất cứ lúc nào cũng đều có thể tản đi. Sắc mặt của Bách Độc Sơn Nhân đã hoàn toàn xám trắng, trên người lão có rất nhiều vết thương chảy không biết bao nhiêu máu tươi, dường như trong cơ thể của lão có bao nhiêu máu tươi đã chảy ra hết. Ánh mắt của lão đã hoàn toàn mờ nhạt, rõ ràng sức sống gần như biến mất toàn bộ. Mới vừa rồi còn có nhiều tuyệt thế cường giả như vậy, vậy mà bây giờ, Cố Lưu Vân chết, Vân mong sinh cũng đã chết. Vân Hạc tử trọng thương trốn đi, còn Bách Độc Sơn Nhân cũng sắp sửa chết vì Lạc Bắc. Thân thể của Bách Độc Sơn Nhân đột nhiên run rẩy một chút, Lạc bắt không tự chủ được nắm tay lão. Khi tay hắn chạm vào lớp da nhăn nheo lạnh như băng, không có bất kỳ sinh khí, tâm của Lạc Bắc cũng đồng thời rung rẩy một chút. Lúc này chỉ có Lạc bắt cùng Bách Độc Sơn Nhân mới rõ ràng. Vì sao Lạc Bắc có thể chịu đựng được dưới sự kết hợp của Cố Lưu Vân cùng Nam Ly Việt, thậm chí còn có thể phóng ra được bổn mạng kiếm nguyên? Nếu không có Bách Độc Sơn Nhân ra tay, trong nháy mắt Vân Hạc Tử sử dụng thuật pháp giam cầm, Lạc Bắc cũng không thể chống được một đòn kia của Cố Lưu Vân. Bách Độc Sơn Nhân đẩy vào trong cơ thể Lạc Bắc một tia sáng đen, hàm chứa kịch độc khiến người khó có thể tưởng tượng, nhưng trong đó lại ẩn chứa lực lượng chân cực mạnh. Trong nháy mắt chỉ có Lạc Bắc mới biết được Bách Độc Sơn Nhân cứng trắng truyền vô số lực lượng chân nguyên do chính mình tu luyện cho mình. Những kịch độc kia Những kịch độc kia tuy cũng tạo thành tổn thương nặng cho thân thể của Lạc Bắc, nhưng thời điểm một đòn của Cố Lưu Vân đánh trúng Lạc Bắc, số kịch độc kia dưới chân nguyên của Bách Độc Sơn Nhân thúc dục. Thoáng cái ngăn chặn thương thế của Lạc Bắc, chúng như biến thân thể của Lạc Bắc thành một đoạn gỗ khô, tuy bị đánh nát một đoạn nhưng thương tích lại không lan đến chỗ khác. Thời điểm thực thiên ngân tuyến của Nam Ly Việt đánh trúng Lạc Bắc, vốn lực lượng do ngọn lửa tinh thần và lực chân tự ngưng tụ gần như trong nháy mắt hủy hoại toàn thân Lạc Bắc, nhưng với số kịch độc vô cùng mạnh cùng lực lượng chân nguyên mà bách độc sơn nhân dồn vào trong cơ thể của Lạc Bắc, thực sự làm cho lực lượng của đó khuếch tán đi nhiều, khiến cho Lạc Bắc chỉ như bị ngàn vàng cái ngân châm đâm xuyên qua mà thôi. Loại kịch độc khó có thể tưởng tượng này làm cho thân thể của Lạc Bắc trong nháy mắt khô héo, như biến thành một đoạn gỗ khô. nhưng lại không có cắt đứt chân nguyên và sự sống của lạc bắc vốn kịch độc dùng để giết người vậy mà trong tay của bách độc sơn nhân không ngờ nó lại có công hiệu thần diệu như vậy nhưng số kịch độc cùng lực lượng chân nguyên như vậy vốn phải ở trên người bách độc sơn nhân giờ phút này lạc bắt rất rõ ràng thứ lực lượng này là cách mà bách độc sơn nhân dùng để bảo vệ tính mạng nhưng hiện tại lão lại truyền nó cho lạc bắc lạc bắt có thể khẳng định Trước kia chính mình chưa bao giờ gặp qua Bách Độc Sơn Nhân. Thế nhưng Bách Độc Sơn Nhân lại liều mạng bảo hộ chính mình. Tới lúc này, Lạc Bắc chợt nghĩ tới việc huyền vô kỳ chết ở trong tay của khúc đạo tử, mà lúc này ánh mắt của Bách Độc Sơn Nhân mờ nhạt ảm đạm, lại hiện lên thần sắc vui mừng, điều này làm cho tâm của Lạc Bắc càng thêm đau đớn. Vì sao? Lạc Bắc siết chặt tay mà vội vàng hỏi một câu. Cảm nhận bàn tay đột nhiên bị siết chặt. Lạc bắt cảm nhận được lão nhân mặc dù sắp chết nhưng vẫn cố nắm chặt tay hắn. Lông mày của bách độc sơn nhân giãn ra, mở miệng nhưng nhất thời lại không nói ra được âm thanh nào. Giống như có một con dao đâm vào tim, lạc bắt cảm giác lão nhân này sắp không chịu được nữa. Thế nhưng đối mặt với lão nhân cứu mình mà hắn hoàn toàn không biết gì cả. Đột nhiên, trên mặt của bách độc sơn nhân trở nên rạng rỡ, lão cố gắng nói mấy từ. Phải cứu nàng, đi đông sơn. Từ hàng tỉnh trai. Đi đông Sơn. Từ hàng tỉnh trai. Lúc này, nét mặt tươi cười của bách độc Sơn Nhân có chút gì đó phức tạp. Nhìn ánh mắt trấn an của bách độc Sơn Nhân, Lạc Bắc cũng hiểu được tâm ý của lão. Hắn biết rõ, bách độc Sơn Nhân đang nói tới tiểu trà Không ngờ cho đến tận lúc này bách độc Sơn Nhân lại còn nghĩ giúp hắn. Vì sao lão lại giúp ta? Lúc này Lạc Bắc cơ bản không có suy nghĩ vì sao Bách Độc Sơn Nhân nói muốn cứu tiểu trà phải đi từ hàng tỉnh trai, nhìn lão nhân vì mình mà sắp mất đi, vô cùng bi thương cùng nghi hoặc làm cho tâm Lạc Bắc dường như sắp nổ tung. Lạc Bắc biết rõ, cho dù cái gì dùng tính mạng đi giữ gìn thì đều có nguyên nhân của nó, tất cả sức sống của Bách Độc Sơn Nhân cũng đã thiêu đốt hết, cặp mắt của lão nhìn Lạc Bắc, rồi nhìn là bầu trời bao la trên cao. Dường như lão còn có nhiều chuyện muốn nói với Lạc Bắc. trong mắt còn mang theo vô số quyến luyến đối với thế gian này. Nhưng trong tích tắc ánh mắt của lão tối sầm, thân thể nằm trong ngực của Lạc Bắc cũng hoàn toàn mềm nhũng. Bách Độc Sơn Nhân chết, lão chết khi liều mạng che chở cho Lạc Bắc. Lạc Bắc cúi đầu, lão nhân này và hắn vốn không quen biết, nhưng lại vì hắn mà chết, Lạc Bắc đờ đẫn ông Bách Độc Sơn Nhân. cảm ơn. Hồi lâu sau, Lạc Bắc thốt lên hai chữ. Hai chữ đó chính là nói cho Bách Độc Sơn Nhân, cũng là với đôi mắt màu vàng đang im lặng nhìn hắn. Tuy hồng mông linh viên có thể biến ảo thành vô hình và hữu hình, có thể che giấu tất cả khí tức của chính mình, nhưng dưới pháp thuật có tính sát thương quy mô rộng thì vẫn có thể làm hồng mông linh viên bị thương. Dưới tình huống vừa rồi, cũng bởi vì hồng mông linh viên mạo hiểm đe dọa ngăn cản, mới hoàn toàn vãn hồi chiến cuộc. Âm âm! Trong những đám mây bị chân nguyên kịch liệt chấn động đến hỗn loạn, Vàng lên sấm sét rồi vô số giọt mưa trong suốt trời xuống đất Giúp ta chôn lão Trong đầy trời mưa bụi Lạc Bắc đứng lên Quay sang đôi mắt màu vàng nói Cho tới bây giờ Lạc Bắc cũng không phải là người già mồm cãi láo Bách độc sơn nhân chết Nhưng tiểu trà vẫn bị Nam Ly Việt bắt đi Hắn biết mình nói như vậy Thì Hồng mông linh viên nhất định sẽ giúp mình mai tán bách độc sơn nhân Hắn muốn đi từ hàng tỉnh trai Hắn muốn đi cứu tiểu trà Có lẽ tại đó hắn cũng tìm được nguyên nhân vì sao Bách Độc Sơn Nhân không tiếc tính mạng để bảo hộ mình. Đôi mắt màu vàng cũng không nói gì thêm. Rồi một bóng dáng con khỉ màu vàng gầy yếu lưng còng chậm rãi hiện ra trong mưa, nhìn Lạc Bắc nghiêm túc gật đầu. Sau khi chậm rãi vái Lạc Bắc, nó ông thi thể của Bách Độc Sơn Nhân mà biến mất trong mưa. Làm sao hắn có thể lĩnh hội được thất xảo di thiên đại pháp? Làm sao hắn có thể đồng thời phóng thích ra được đạo tàng chân nguyên diệu yếu? Trong một đám mây trắng như tuyết đang nhanh chóng bỏ chạy. Ánh mắt của Vân Hạc tử như không thể tin nổi vào những gì mà mình đã nhìn thấy. Ngoài trừ lúc trước lạc bắt để lại cho y một vết kiếm thương, trước ngực của y lại xuất hiện một vết thương nặng, da thịt hoàn toàn bậy nhầy, lộ ra cả xương trắng bên trong. Trên người của y dính đầy vết máu, đầu tóc tán loạn. Lúc trước trên khuôn mặt tuấn tú gần như yêu dịch bây giờ không còn tới nửa phần tiêu sái. cả đời vân hạc tử chưa bao giờ thụ thương nặng như vậy cũng chưa bao giờ chật vật như vậy hiện tại nội tâm vân hạc tử cực kỳ rung động không phải vì lạc bắt lĩnh hội pháp thuật của thất xảo di thiên đại pháp mà là vì thất xảo di thiên đại pháp cùng đạo tàng chân nguyên diệu yếu chính là hai loại pháp thuật hoàn toàn khác nhau cần lực lượng chân nguyên cũng hoàn toàn khác nhau trên đời có bao nhiêu loại công pháp có thể đồng thời phóng ra pháp thuật của thất xảo di thiên đại pháp cùng pháp thuật của đạo tàng chân nguyên diệu yếu Hơn nữa công pháp mà hắn tu luyện dường như là công pháp thân thể thành thánh, nếu không hắn cũng không thể nào có được thân thể và sinh cơ mạnh như vậy. Không sinh diệt hải lưu ly quyết. Vọng niệm thiên trường sinh kinh. Hắn là đệ tử của La Phù. Đột nhiên trong lúc đó, một ý nghĩ chợt loe lên trong đầu Vân Hạc Tử. Ý niệm xẹt qua trong đầu như ti chấp làm cho Vân Hạc Tử trong nháy mắt cứng đờ, phát trung lên. Không phải vì thương thế, Mà là vì hoảng sợ. Từ khi Vân Hạc Tử sinh ra tới nay cũng chưa bao giờ sợ hãi như thế này. Thế gian này, chỉ có hai ba loại công pháp là có thể cho một người có thể đồng thời tiện tay phóng ra pháp thuật của thất xảo di thiên đại pháp cùng đạo tàn chân nguyên diệu yếu, mà Lạc Bắc đương nhiên không thể nào là đệ tử của sắc Lạc Tông, như vậy thì hắn chỉ có thể là truyền nhân của La phù. Vân Hạc Tử cũng không biết rằng La phù từ đời này qua đời khác đều chỉ truyền cho một người. Nhưng Vân Hạc Tử rất rõ ràng thực lực của La Phù Tông, La Phù là một môn phái có thù tất báo. Trong suy nghĩ của rất nhiều người tu vi cực cao thì La Phù so với Thập Đại Kim Tiên còn khủng bố hơn, đó là một thế lực ẩn nấp trên thế gian không thể địch nổi. Chương 238 Thiên Hạ Chấn Động Vân Hạc Tử tự tin có thể thoát được huống vô tâm đuổi giết. Nhưng hắn lại không có lòng thoát được sự đuổi giết của La Phù. Sợ hãi mãnh liệt làm cho Vân Hạc Tử gần như không thở nổi, Lạc Bắc nhất định sẽ không bỏ qua cho chính mình, dù là Lạc Bắc thì hiện tại y cũng không thể ứng phó. Vân Hạc Tử biết rõ nếu như Lạc Bắc không chết thì mình nhất định sẽ chết trong tay của hắn. Nhưng như thế nào mới có thể giết Lạc Bắc, sau lưng Lạc Bắc có một ngọn núi lớn như La Phù chống đỡ làm cho bất luận người tu đạo nào đều ngưỡng mộ. Làm cho người nào trên thế gian cũng biết thân phận của hắn Vân Hạc tử run rẩy thở ra một hơi Lúc này hắn cảm thấy mình chỉ có cách để lộ thân phận của Lạc Bắc ra Làm cho những kẻ thù của La Phù đều đến đuổi giết Lạc Bắc Thì mình mới có khả năng sống trên cõi đời này Cùng lúc đó, Nam Ly Việt cũng cuốn lấy tiểu trà nhanh chóng bỏ chạy theo hướng đông Nếu không có hạo thiên kính thì không chừng ta đã chết ở trong tay của hắn Biết rõ như vậy mà vẫn không thể đối phó được Ngay cả cố sư thúc cũng chết trong tay của hắn, lần này đi từ hàng tỉnh trai cho dù như thế nào cũng phải thành công. Nếu không cho đêm dài lắm mộng, chỉ sợ thật sự không đối phó nổi hắn nữa. Trong ngực nam ly việc đập thình thịch, đồng thời ánh mắt của y trở nên sáng rực. Tay cương, trong hoang mạc vô tận một tia sáng màu trắng đột nhiên từ trên bầu trời lướt xuống. Tia sáng màu trắng kia là một con bạch hạt đỉnh đầu màu đỏ, toàn thân trắng như tuyết. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong các vàng vô tận, bạch hạt từ trên không trung lướt xuống dưới, bỗng nhiên giống như quỷ mị biến mất trên không trung. Trong biển cát vàng mênh mông vạn dặm, chỗ bạch hạt biến mất dao động tản ra một vòng trong suốt, có rất nhiều đình đài lầu các trùng điệp. Một cái trận pháp lớn tạo thành một màn sáng trong suốt đứng sừng sững trong vô tận hoang mạc. Ngăn cản ánh mắt của người ngoài. Dù có thương đội vô tình tiến sâu vào trong biển cát vàng, cũng sẽ không thể ngờ được rằng ở một nơi chỉ có tử vong cùng phong trần lại ẩn nấp một tòa cung điện như vậy. Bạch Hạc từ trên không trung lao xuống rồi đậu lên một gian lầu. Một cánh tay trắng nõn từ trong lầu duỗi ra ngoài cửa sổ, cầm lấy một khối ngọc bích ở trên chân Bạch Hạc. Chủ nhân của cánh tay duỗi ngón tay khẽ vỗ trên ngọc bích, một vần ánh sáng nhàn nhạt từ trên ngọc quyết phát ra, tạo thành một dòng chữ lưu động. Mắt thấy chữ viết trên khối ngọc quyết hiện ra. Thân thể của chủ nhân cánh tay hơi giật mình. Lập tức đứng lên nhìn hai thiếu niên áo xanh đang cung kính đứng ở cửa ra vào ngôi lầu nói nhanh. Nhanh đi thông báo cung chủ cùng tất cả trưởng lão rằng có chuyện quan trọng, báo cho toàn bộ bọn họ tới nghị sự điện thương nghị. Hai thiếu niên áo xanh cũng không nói gì, gật đầu, nhanh chóng lướt ra ngoài. Chủ nhân của cánh tay đang nắm ngọc quyết ngọc biết là một nam tử trẻ tuổi mặc hoa phục màu xanh. y cũng không ngồi nguyên đó mà lập tức hóa thành một vần sáng màu xanh mà lướt vào trong một gian cung điện rộng mấy trăm trượng toàn bộ cung điện màu cổ đồng thậm chí có một hồ nước u tỉnh hình trăng khuyết trong cung điện long tiên hương tỏa khói như mây tí bồng bềnh trong không khí nam tử trẻ tuổi mặc hoa phục màu xanh cau mày lại sắc mặt ngưng trọng kéo chiếc ghế bằng gỗ sam màu tím rồi ngồi xuống cúi thấp đầu nhìn ngọc quyết trong tay mình cũng không biết suy nghĩ cái gì sau một lúc lâu Những tiếng động xé gió vang lên ở ngoài điện, bảy tám bóng người nhanh chóng lướt vào bên trong. Thẩm sư đệ, qua chuyện gì mà sốt ruột như vậy? Người đi đầu là một nam tử mặt trường bào màu tím nhìn nam tử trẻ tuổi mặc hoa phục màu xanh hỏi. Nam tử mặt trường bào màu tím nhìn cũng chỉ 30 tuổi. Gương mặt có chút dài hẹp, dáng người cũng hơi thon gầy, theo lý thuyết bề ngoài như vậy cùng hai chữ uy nghiêm cơ bản không hề có sự liên quan. Hơn nửa lúc người này tiến vào trong cung điện, trên người cũng không tản mát ra pháp lực dao động nào, nhưng từ khi hắn tiến vào cung điện cho tới lúc ngồi xuống, mỗi một cử động lại tự nhiên tản mát ra một loại khí tức uy nghiêm cao quý. Cung chủ, vần mông sinh chết rồi. Nam tử trẻ tuổi mặc hoa phục màu xanh có hai cánh tay trắng nõn nhìn nam tử mặt trường bào màu tím chậm rãi thở ra một hơi. Hắn chết trong tay ai? Một lão giả mập lùng mặt trường bào màu lục trong mắt lóe lên hàng quan. Nhưng nét mặt vẫn bình thản. Lạc Bắc. Nam tử trẻ tuổi mặc hoa phục màu xanh nói, "Là tên tiểu bối nhiệt độ của Thục Sơn." Một trung niên đại hán mặt huyền sam phát ra thanh âm như sắm rền. "Hắn và người công luân đi với nhau, tại sao lại chết trong tay nhiệt độ Thục Sơn?" "Không rõ." Nam tử trẻ tuổi mặc hoa phục màu xanh lắc đầu. Dường như đối với hắn một khi không rõ thì tuyệt đối sẽ không nhiều lời. ta cũng hơn 10 năm không có ra ngoài đi lại. Một nam tử cao lớn tướng mạo cũng bất quá hai mươi mấy mặt trường sam màu tía, đứng lên, khẽ thở dài. Để cho ta đi điều tra rõ ràng nguyên do, rồi giết chết nghiệt đồ thuộc sơn báo thù cho Vân Mông Sinh sư đệ. Có lẽ chúng ta không nên đụng vào Lạc Bắc. Nam tử trẻ tuổi mặc hoa phục màu xanh lắc đầu, trên trán lộ ra thần sắc lo âu. Tại sao Thẩm sư huynh lại nói vậy? trung niên đại hán mặc huyền sam cười lạnh nói chẳng lẽ đại tự tại cung chúng ta lại không thể động vào một kẻ như vậy hay sao nam tử trẻ tuổi mặc hoa phục màu xanh lắc đầu duỗi vung tay lên dưới sự bao phủ bởi lực lượng chân nguyên của y mảnh ngọc quyết trong tay hắn lơ lửng ở trước mặt mọi người đồng thời một dòng chữ lưu động lần nữa từ trên ngọc quyết dần hiện ra vân mông sinh chết người giết vân mông sinh là lạc bắc truyền nhân la phù cái gì Vừa nhìn thấy hàng chữ này toàn bộ mọi người liền biến sắc. Lúc đầu khi nghe vân mông sinh chết đi cũng không có một ai biến sắc như vậy. Trên thực tế việc vân mông sinh chết đi cũng làm cho bọn họ hơi giật mình, có thể trong lòng của bọn họ còn cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to, cơ bản không cần đem những người như bọn họ hồi tụ đến đây. Nhưng tới lúc này, bọn họ cũng hiểu được vì sao Trầm Phi Dung là người là Trầm ổn nhất trong mọi người. được cung chủ coi trọng lại giống trống khu chiên triệu tập tất cả trưởng lão của đại tự tại cung. Truyền nhân La Phù Lạc Bắc, nghiệt đồ thuộc Sơn làm sao có thể đột nhiên trở thành truyền nhân của La Phù? Người nào cũng biết, hai chữ La Phù có ý nghĩa như thế nào. Hai chữ này vang lên trong tâm mỗi người giống như tiếng sấm thiếu chút nữa khiến cho bọn họ hồn phi phách tán. Tin tức này có đáng tin. Trong lúc nhất thời, Nam tử cao lớn mặt trường sa màu tía vừa mới đứng lên không nhìn được hiếp sâu một hơi, mà hỏi. Nam tử trẻ tuổi mặc hoa phục màu xanh không có trả lời hắn. Trên thực tế mọi người cũng đã biết đáp án, cơ bản là không cần phải trả lời. Mấy chục năm qua, vô số tin tức đại tự tại cung lấy được đều là do Triệu Truy Dương cùng Trầm Phi Dung cung cấp. Tính tình của Triệu Truy Dương so với Thẩm Phi Dung còn muốn Trầm ổn hơn, nếu như không phải tin tức trăm phần trăm xác thực. Cơ bản hắn sẽ không truyền đến Đại Tự Tại Cung. Triệu Truy Dương chính là tai mắt trên thế gian của Đại Tự Tại Cung, tin tức mấy chục năm qua truyền đến cho Đại Tự Tại Cung cũng chưa từng từng có lấy một chút sai lệch. Hiện tại mọi người đều nghĩ sở dĩ Triệu Truy Dương truyền về câu nói kia, bởi vì y cảm thấy cái tin đó thật sự quan trọng, vô cùng khẩn cấp. Nếu không, hắn sẽ điều tra rõ ràng xem Vân Mông sinh chết như thế nào, sau đó mới gửi tin tức về. Một lát thất thần qua đi. Ánh mắt tất cả những người cao cấp nhất trong đại tự tại cung đều nhìn về phía người nam tử mặt dài mặt trường bào màu tím. Bởi vì tất cả mọi cử động của người này thể hiện một sự uy nghiêm cùng tôn quý không thể che giấu. Y chính là cung chủ Trần Thanh Đế của đại tự tại cung. Là người có quyền thế nhất, một người duy nhất có thể quyết định hướng đi của đại tự tại cung phát triển trong tương lai. Tạ sư đệ Trần Thanh Đế quay đầu nhìn nam tử cao lớn mặt trường sam màu tía vừa mới đứng lên kia. Khẽ gật đầu nói. Ngươi cùng thẩm sư đệ xuất cung. Tra rõ ràng vân mông sinh chết như thế nào ở trong tay Lạc Bắc. Nếu Kỳ Liên Liên Thành cũng biết hắn là truyền nhân La Phù, y sẽ đi giết Lạc Bắc. Lúc cần thiết. Nếu như Kỳ Liên Liên Thành không giết được hắn, các ngươi trợ giúp Kỳ Liên Liên Thành một chút. Chương 239 Từ hàng tỉnh trai, từ hàng tỉnh trai gió sớm thổi, mang theo đám sương còn chưa hoàn toàn tan hết trong rừng, lan theo một khe suối lấp lánh cả ánh nước, quanh co lưu chuyển bên dưới rừng cây. Dòng suối nhỏ trong suốt thấy đáy uống lượng quanh co yên tĩnh chảy trong núi rừng, cùng với mấy dòng suối khác hội tụ thành một cái đầm rộng lớn, rồi sau đó đổ xuống vách núi hình thành một cái thác nước. Dòng suối rộng lớn trong veo dưới thác nước, có thể nhìn thấy rõ những viên đá trắng dưới đáy, bầy cá chập chờn tạt qua. Hòa với bóng những cây đại thu xanh biết khiến cho cảnh tượng càng thêm xinh đẹp nói không nên lời Một cơn gió mát thổi tới làm bắn ra một chút những giọt nước li ti từ dòng thác tạo thành một đạo cầu vòng mờ nhà Trong tiếng chim hót líu lo, cái thác nước đột nhiên tách ra làm hai Rồi từ đó một cái sào trắng muốt như cánh tay thiếu nữ xuất hiện Tiếp theo là một cái bè nhỏ màu xanh từ từ lộ ra cùng với Một bóng người yếu điệu màu trắng hiện ra đứng trên chiếc bè nhỏ màu xanh dĩ nhiên là một thiếu nữ diễm lệ không gì sánh được thiếu nữ này mắt ngọc mày ngài mặc một bộ trường sam màu trắng nhìn nàng khiến người ta có cảm giác như tiên nữ trong tranh nhưng bên hông của nàng lại treo một thanh trường kiếm có vỏ màu xanh làm tăng thêm vài phần anh khí sáng sớm trong gió nhẹ mái tóc đen của thiếu nữ áo trặng bay phấp phới bàn tay trắng nõn của nàng hơi giữ nhẹ mái tóc cũng không thấy nàng có bất kỳ động tác nào nhưng cái bè trúc dưới chân nàng cứ chậm rãi trôi dọc theo khe suối. Từng giọt xương trong suốt động trên một loại hoa màu tím giữa rừng từ từ bay lên, rồi từng giọt bay vào cái bình ngọc trong tay của thiếu nữ áo trắng. Phạch một đám bọt nước bắn lên tung tóe, từ trong con suối nhỏ trong suốt đột nhiên một con cá chép toàn thân màu trắng có cái đuôi dài đến hai thước phóng lên. Con cá chép nhảy lên mặt nước rồi rơi xuống, sau đó nó lại bơi dọc theo cái bè trúc làm lan ra từng làn sóng nước. Thiếu nữ áo trắng dường như cũng thấy quen, khóe miệng hơi cong lên nở một nụ cười lộng lẫy. Cái bình ngọc trong tay nàng chứa hơn 10 giọt xương trong suốt thì ngừng lại, nàng rót từng giọt xuống cá chép trắng. Ao! Con cá chép trắng há miệng ra đón hết hơn 10 giọt xương trong suốt. Con cá chép trắng dường như rất có linh tính, sau khi ăn hơn 10 giọt xương trong suốt, nó liên tục nhảy động trong nước, dường như hết sức cao hứng, hoặc là tỏ ý cảm tạ thiếu nữ áo trắng. a thiếu nữ áo trắng mỉm cười đang định tiếp tục thu thập những giọt sương động trên đóa hoa tím giữa rừng đột nhiên lông mày nàng cau lại không có bất kỳ báo hiệu một làn pháp lực dao động đột nhiên từ trên người nàng tản ra trong núi rừng yên tĩnh đột nhiên bốc lên một cơn gió rồi một thiếu nữ mặc trang phục màu hồng như bị làn gió núi từ trong rừng cuốn ra thiếu nữ áo hồng có dáng người cao gầy dung nhang so với thiếu nữ áo trắng còn muốn thanh lệ thoát tục hơn Điều bất ngờ đó là thiếu nữ áo hồng lại chính là Tiểu trà Hai mắt tiểu trà nhắm nghiền bị thiếu nữ áo trắng dùng thuật pháp từ trong rừng cuốn tới. Có thể thấy nàng đang chìm vào trong hôn mê, hơn nữa dưới sắc mặt trắng nõn, thấp thoáng lưu động vần khí đen như có như không. Đây là đâu? Tiểu trà bị Nam Ly Việt bắt đi, tại sao lại ở chỗ này? Không ngờ lại là một linh hoa. Tại sao lại ở chỗ này mà lại trúng cổ độc lợi hại như vậy? Thiếu nữ áo trắng suy nghĩ một chút, lập tức quyết đoán xoay người. Cái bè trúc dưới chân nhanh chóng đưa nàng tới thác nước phía trước. Đằng sau thác nước một cái động đá vôi có ánh sáng nhàn nhạt. Cái bè trúc nhanh chóng xuyên qua động đá vôi, được gần một dặm thì bỗng nhiên không gian trở nên sáng sủa. Đằng sau động đá vôi không ngờ là một cái lòng chảo rộng lớn. Một cái hồ nhỏ yên tĩnh nối liền với với dòng suối lớn bên ngoài qua cái động đá vôi. Ven bờ hồ toàn là những gền đá trắng. Địa hình của lòng chảo cũng không phải bằng phẳng, dọc theo gền đá màu trắng đi tới, tạo thành một triền núi kéo dài không biết bao nhiêu dặm. Từ bên hồ cho tới sườn núi mọc toàn một loại cỏ nhỏ màu hoàng kim, có lá dài hẹp, hết sức mềm mại, mỗi khi có một con gió nhẹ thổi quả khiến cho đám cỏ lay động tạo thành những gợn sóng. Xa hơn là một vùng thảo nguyên mọc đủ loại hoa dại với đủ mọi màu sắc. Trên toàn bộ thảo Nguyễn Mộc thưa thớt hơn 10 cây hoa khổng lồ. Hơn 10 cây hoa khổng lồ như cây đa trong thế gian có tuổi rất dài, mỗi một cây đều bao trùm một phạm vi hơn 10 trượng, nở đầy hoa màu hồng phấn. Trên thảo nguyên rộng lớn, khắp nơi trong không khí đều tràn ngập hương hoa thoang thoảng. Loài cảnh tượng này, quả thực không cách nào diễn tả bằng lời. Xa hơn trên sườn núi, đứng sừng sững hơn 10 tòa cung điện trắng tinh. Xuyên qua những cây hoa khổng lồ như mộng ảo kia, xuyên qua thảo nguyên rộng lớn khắp nơi đều có cánh hoa mềm mại như bông, dọc theo sơn đạo trải cẩm thạch đi lên. Ngay cái cung điện đầu tiên, đập vào mắt là bốn chữ to màu vàng, từ hàng tỉnh trai. Từ hàng tỉnh trai, hóa ra nơi này chính là từ hàng tỉnh trai trong truyền thuyết. Cùng những môn phái như La Phù, Sắc Lạc Tông, Đại Tự Tại Cung, từ hàng tỉnh trai có rất ít người đi lại trên thế gian. Trong thế gian đa số các môn phải biết rất ít về từ hàng tỉnh trai, mọi người chỉ biết một điểm về từ hàng tỉnh trai đó là tự như sắc lạc chỉ có nam đệ tử, còn từ hàng tỉnh trai thì chỉ có nữ đệ tử. Có lẽ cũng chính vì nguyên nhân như vậy, đa số người tu đạo đều tưởng tượng từ hàng tỉnh trai chính là một am toàn ni cô. Nhưng tưởng tượng và sự thật thường có sự cách biệt một trời một vực. tự như phần lớn mọi người cho rằng la phù là một đại môn phái có đông người chứ không biết la phù từ đời này sang đời khác chỉ truyền lại cho một người sư tỷ thiếu nữ áo trắng ông tiểu trà đang hôn mê bất tỉnh giống như một trận gió lướt dọc theo sơn đạo vượt qua mấy cái cung điện rồi lướt vào một mảnh rừng trúc xanh biết vần quanh một ngôi viện tiểu viện thấp thoáng bên trong rừng trúc xanh biết tản ra mùi thuốc như có như không đến trước cửa tiểu viện thiếu nữ áo trắng cũng không gõ cửa Kêu một tiếng rồi đẩy cửa ra đi vào. Trong một gian phòng lớn đối diện cửa viện, một nữ tử buông quyển thu tịch trên tay xuống. Nữ tử này cũng mặc trang phục màu trắng, tuổi so với thiếu nữ áo trắng đang ôm tiểu trà cũng không lớn hơn nhiều lắm. Nàng có một cái khuôn mặt tròn, ngũ quan cũng không tinh xảo, nhưng toàn thân lại tản ra một loại khí chất thư nhã, người vừa thấy nàng đều sẽ cảm giác được tính tình của nàng hết sức ôn hòa. Thi kiến, ai vậy? Mắt thấy thiếu nữ áo trắng đẩy cửa vào trong tay còn có tiểu trà, sắc mặt nữ tử tuổi hơi lớn liền hơi đổi, lập tức đỡ lấy. Ngón tay nàng cũng tự nhiên xoa nhẹ trên tay tiểu trà, một tia chân nguyên trong nháy mắt liền từ trong tay của nàng chui vào trong cơ thể tiểu trà. Thiếu nữ áo trắng lắc đầu, liếc mắt nhìn thiếu nữ kia. Sư tỷ Người mùi quen biết cũng giống như tỷ tỷ không biết, chẳng lẽ mùi lại nhận ra? Nói nắng linh tinh. Nữ tử mặt tròn nói Mùi phát hiện ra nàng ở đâu? Ngày thường sư tỷ là người thân nhất của thiếu nữ áo trắng, cùng sư tỷ bình thường cũng quen đùa giỡn, cho nên mặc dù nữ tử mặt tròn nghiêm mặt lại, nhưng nàng vẫn biểu môi nói Hôm nay mùi phát hiện ra nàng ở sâu trong rừng Phát hiện ở bên trong rừng Nữ tử mặt tròn nhìn tiểu trà, nhíu mày, nhất thời trầm mặt không nói, dường như đang suy tư gì đó Thiếu nữ áo trắng nhìn nữ tử mặt tròn trầm mặt không nói, không nhìn được nói. Sư Tỷ Tỷ đang suy nghĩ gì vậy? Mùi thấy dường như nàng ta bị trúng cổ độc lợi hại. Nếu Tỷ không ra tay cứu nàng, chỉ sợ là nàng chịu đựng không được bao lâu. Cứu Việc này phải để cho sư phụ quyết định. Nữ tử mặt tròn như không nghe lời nói của thiếu nữ áo trắng mà lẩm bẩm nói một câu như vậy. Cứu nàng còn phải chờ sư phụ quyết định. Thiếu nữ áo trắng cực kỳ kinh ngạc kêu lên. "Sư tỷ, hôm nay tỷ làm sao vậy?" Tỷ cũng biết sư phụ người thi kiếm. Nữ tử mặt tròn cười khổ cắt đứt lời nói thiếu nữ áo trắng. "Cho dù ta có muốn cứu, những dựa vào một mình ta cơ bản cũng không cứu được nàng." Tỷ cũng không cứu được nàng. Thiếu nữ áo trắng giật mình. "Nàng trúng cổ độc gì mà lợi hại như vậy?" Hắc Diễm cổ nữ tử mặt tròn chậm rãi thở ra một hơi thứ cổ độc này phải để ta cùng yến hồng sư tỷ bích giao sư thúc liên thủ mới có thể hóa giải được nó sư tỷ cái này cơ bản cũng không cần phải sư phụ quyết định thiếu nữ áo trắng thi kiếm nhìn người ngày thường thân nhất với mình cũng là sư tỷ kính yêu nhất ta đi mời yến hồng sư tỷ cùng bích giao sư thúc tới đây sự tình không có đơn giản như vậy nữ tử mặt tròn lắc đầu Hắc diễm cổ là một thứ cổ độc rất khó giải, từ hàng tỉnh trai chúng ta đúng là có thể giải được đạo thuật pháp cổ độc này. Có điều muốn giải đạo cổ độc này khí huyết bản thân chúng ta cũng sẽ bị thương nặng. Sư phụ lại mới vừa vặn phá quan đi ra, tu vi còn chưa khôi phục. Đúng lúc này, nàng ta lại xuất hiện trong khu vực từ hàng tỉnh trai chúng ta. Nét mặt thi kiếm cũng trở nên nghiêm trọng, bên trong từ hàng tỉnh trai có chút pháp thuật có thể trừ tà liệu độc. nhưng những pháp thuật này đều phải do người có tu vi nhất định mới có thể thi triển mà thi triển những pháp thuật này cũng cần tiêu hao chân nguyên nhất định bây giờ nghe vân viện sư tỷ nói chỉ có yến hồng sư tỷ cùng bích giao sư thúc và nàng liên thủ mới có thể loại bỏ cổ độc này hơn nữa cho dù thành công cũng sẽ bị tổn thương nặng vân viện sư tỷ yến hồng sư tỷ cùng bích giao sư thúc đều là mấy người có tu vi cao nhất trong từ hàng tỉnh trai hơn nữa sư phụ tu luyện tĩnh niệm thông minh quyết sau khi trùng quan nguyên khí đại thương còn chưa khôi phục lúc đầu thi kiếm cơ bản không có nghĩ nhiều như vậy nhưng bây giờ nghe vân viện sư tỷ nói nàng lại hơi hiểu được có chút gì đó không bình thường đi thôi chúng ta đi gặp sư phụ mặc dù thoạt nhìn thì khuôn mặt so với thi kiếm cũng không lớn hơn mấy tuổi nhưng trong lúc đó giơ tay nhất chân đã có phong cách của một người từng trải vân viện cũng không có do dự nhìn thiếu nữ áo trắng nói nhìn sư muội nhỏ tuổi nhất trong từ hàng tỉnh trai nhất thời lo lắng Vân viện nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng. Có một số việc Nếu như muốn tới thì cuối cùng cũng tránh không khỏi Bằng khoăn nhiều thêm cũng không có tác dụng Chương 240 Minh Nhược Mỗi tông phái đều có khí tức đặc biệt của riêng mình Giống như thiên phong thuộc sơn kỳ tú lúc ẩn lúc hiện So với rất nhiều môn phái nguyên nga tráng lệ Khí thế phi phạm Từ hàng tỉnh trai giống như một đào nguyên thắng địa ẩn nấp trên thế gian. Dọc theo triền núi kiến tạo nhiều cung điện, phòng ốc, ngoại trừ mấy gian phía trước sơn đạo tương đối cao lớn ra thì còn lại tất cả đều là trang viện, giống như có rất nhiều người khác nhau ẩn cư tại đây. Cả từ hàng tỉnh trai tản ra khí tức đặc biệt yên bình an hòa, ngoại trừ làng khí tức đặc biệt, sơn đạo trắng tinh. Rất nhiều viện lạc mộc mạc, vách tường thanh nhã, tạo thành cho người ta một thứ cảm giác từ bi. Ở ẩn vì thanh tịnh, trường kiếm vì từ bi Tuy nhiên từ hàng tỉnh trai làm cho người ta có ấn tượng ở chỗ vẫn luôn ở ẩn không ra Cực ít khi hành tẩu trên thế gian Nhưng trên thực tế lúc tai họa hoành hành Cũng có bóng dáng đệ tử từ hàng tỉnh trai hành tẩu thế gian 70 năm trước lúc Hoàng Hà vỡ đê Một thiếu nữ áo trắng từ phía đông lướt sóng mà đến Cứu tế nạn dân, sau tai nạn quyên góp tiền Tu bổ đê bờ, khai thông thủy lợi Khiến cho vạn dặm đầm lầy biến thành ruộng tốt 60 năm trước, giặc cỏ Đông Hải làm loạn, một thiếu nữ áo trắng từ trên biển, một người một kiếm giết chết toàn bộ hơn vạn tên cướp nổi tiếng đang chiếm giữ trên hải đảo. 50 năm trước, Thông Châu xảy ra ôn dịch lây lan, một thiếu nữ áo trắng bôn tẩu các nơi ở Thông Châu, thi thuật bố dược, cứu tính mạng của ngàn vạn người. Những thiếu nữ áo trắng này, tồn tại trong rất nhiều truyền thuyết thế gian, đều được truyền thuyết coi các nàng là hóa thân của quan âm Bồ Tát, nhưng trên thực tế... Những người đó đều là đệ tử từ hàng tỉnh trai Trong một tòa trúc lâu nho nhỏ Vân viện cùng thi kiếm đang ông tiểu trà mà khuôn mặt đầy kính ý ngước nhìn một thiếu nữ trước mặt Mà thiếu nữ mặc trang phục bằng tơ trắng lại nhìn vân viện cùng thi kiếm với ánh mắt yêu thương Thiếu nữ áo trắng nhìn bất quá chừng 30 tuổi Mái tóc đen dày của nàng được buộc lại bằng một sợi lụa trắng buông sau lưng Làn da nàng nhẵn nhụi như sứ trắng nhưng bất luận kẻ nào lần đầu gặp nàng đều sinh ra một loại cảm giác muốn quỳ bái. Bởi vì thiếu nữ áo trắng trước mặt rất giống với hình dạng quan âm trong rất nhiều miếu thờ trên thế gian nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện nàng thật ra so với tượng quan âm trong miếu thờ có sự khác biệt rất lớn. Chỉ bởi vì trên người nàng tự nhiên tản mát ra một thứ phong thái từ bi nói không nên lời. Tên của nàng là Minh Nhược, trưởng giáo từ hàng tỉnh trai. Minh Nhược yêu thương nhìn thi kiếm vốn hoạt bác thiện lương. Có đôi khi lại có tính trẻ con, đồng thời đệ tử sôi nổi nhỏ nhất, thiếu nữ thanh xuân động lòng người. Mỗi khi nàng nhìn thấy thi kiếm là lại nhớ tới chính mình lúc còn trẻ, nhớ tới những ngày bản thân còn chưa trở thành trưởng giáo từ hàng tỉnh trai. Mà nhìn vân viện, nàng là người được minh nhược đánh giá là người thứ nhất có thể tu luyện tĩnh niệm thông minh quyết đột phá đến tầng thứ tám. Cảnh giới kiếm tâm thông minh, cũng là đệ tử thành tài được yêu thương nhất. Tuy nhiên cùng so sánh phần đông đệ tử thì dung mạo vân viện có vẻ bình thường nhất, bình thường đến nỗi không có gì lạ. Vân viện Con nói đúng, chuyện này thực sự cũng không đơn giản. Minh nhược nhìn vân viện tướng mạo cũng không tính diễm lệ nhưng lại có vẻ thanh nhã, gật nhẹ đầu nói. Trừ hai điểm con nói ra thì còn có một chút trùng hợp là năm đó khi ta tới Thông Châu, có một người đối với ta cũng có ân cứu mạng, mà người kia cũng là một hoa linh. Vân viện thoáng giật mình cho dù đây cũng là một điều trùng hợp nhưng nhiều chuyện trùng hợp như vậy tập trung lại làm cho trong tâm vân viện cũng cảm thấy hơi ớn lạnh vân viện người mang theo nàng tới vân lư minh nhược nhìn tiểu trà trong tay thi kiếm rồi nhìn thi kiếm nói thi kiếm ngươi đi mời yến hồng sư tỷ cùng bích giao sư thúc ngươi tới vân lư tới vân lư vân viện cùng thi kiếm đồng loạt chấn động sư phụ người muốn cứu nàng vì sao không cứu Minh Nhược đột nhiên nở nụ cười, hỏi ngược lại hai đệ tử mình yêu thương. Vì việc này có khả năng là có người có âm mưu đối với từ hàng tỉnh trai chúng ta. Vân viện không nhìn được lên tiếng. Trong óc của nàng có chút hỗn loạn, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Có người âm mưu đối với chúng ta, thì chẳng lẽ chúng ta sẽ không cứu sao? Minh Nhược lắc đầu. Bởi vì mình gặp nguy hiểm mà không cứu người, thì trên đời thầy thuốc như vậy tức là thiết tâm người thầy thuốc. Mà đối với chúng ta mà nói thì chính là mất đạo tâm cơ bản. Thi kiếm ngơ ngẩn, trong nháy mắt nàng nghĩ tới rất nhiều sự tình. Nàng biết rõ, 50 năm trước, Thông Châu xảy ra ôn dịch lây lan, có chút môn phái ma đạo nhân cơ hội làm loạn, chính nhờ sư phụ của nàng bôn tẩu tại các nơi Thông Châu màu cứu được vô số người đời. Qua nhiều năm như vậy, Minh Nhược vẫn thủy chung coi mình trở thành một thầy thuốc, chứ không phải một người tu đạo thanh cao tại thượng. Tỉnh niệm thông minh quyết của từ hàng tỉnh trai là một trong những pháp quyết có uy lực mạnh nhất, huyền ảo nhất trong thế gian. Nhưng rất nhiều chỗ trong đạo pháp quyết này, thi kiếm vẫn cơ bản không hiểu nổi. Chẳng lẽ nói, chỉ người có cái tâm thanh tịnh đạm bạc, thủy chung mang một cái tâm không tiếc bản thân từ bi tế thế, mới có thể lĩnh ngộ đạo pháp quyết này để đạt đến những cảnh giới kia. Đa tạ sư phụ điểm tỉnh Thời điểm thi kiếm còn ngơ ngẩn Vân viện đã cung kính thi lễ với Minh Nhược một cái. Trên thực tế Vân viện cũng không phải thiếu tê một cái tâm quên mình vì người. Nàng vô cùng rõ ràng năm đó Thông Châu bị ôn dịch chết vô số người, trong ngàn dặm giống như biến thành một bãi tha ma lộ thiên lớn, có vài người ma môn thừa cơ thu thập thi cốt, tu luyện ma công. Minh Nhược cũng bị đánh lén suýt chút tử vong. Nàng vô cùng rõ ràng năm đó Minh Nhược hành tẩu tại Thông Châu mang theo một cái tâm từ bi, không quan tâm tới sống chết. Nếu là vân viện thì nàng cũng nhất định sẽ như Minh Nhược năm đó. Thời điểm nàng đối mặt tiểu trà sở dĩ do dự đò còn là vì Minh Nhược. Vì từ hàng tỉnh trai, tu vi bản thân vân viện nếu so với thi kiếm thì cao hơn rất nhiều, mà bây giờ Minh Nhược nói với vân viện, lại giống như một tấm gương, có thể cho vân viện thấy rõ chính mình, cũng thấy rõ con đường chính mình sau này phải đi để có thể tiếp cận hoặc là vượt qua tu vi Minh Nhược. Đi thôi. Minh Nhược có chút thỏa mãn nhìn hai nàng đệ tử. Trên thực tế nàng cũng không hy vọng từng đệ tử của mình đều hành động giống như mình. Nếu cứ lo lắng cho người khác nhiều thì bản thân mình lại không thể nào chú ý tới được. Nhưng là, quan trọng vẫn phải có một ít người nắm lấy trọng trách của từ hàng tỉnh trai. Nàng hiểu rõ, nếu như trong tâm mình bớt đi một chút tràn buộc đối với từ hàng tỉnh trai, có lẽ tĩnh niệm thông minh quyết của mình sớm đã đột phá đến cảnh giới kế tiếp. nhưng là người sống trên thế gian có nhiều thứ đâu phải muốn bỏ là bỏ được minh nhược mỉm cười tay phải theo thói quen đưa lên vuốt tóc nhìn nàng lúc này ánh mắt của thi kiếm cùng vân viện trở nên sáng ngời minh nhược lại nhàn nhạt nói một câu các ngươi yên tâm đi từ ngàn năm nay người có mưu đồ đối với từ hàng tỉnh trai chúng ta không biết có bao nhiêu nhưng là từ hàng tỉnh trai chúng ta vẫn luôn tồn tại như trước Vân Lư là một cái cung điện được xây dựng trên sườn núi của từ hàng tỉnh Trai, nằm ở trung tâm của tất cả các kiến trúc. Đây là một ngôi tiểu lâu ba tầng màu trắng. Giữa một gian phòng trên tầng cao nhất có một hàng ngọc màu lam dài đến một trường. Tiểu trà vẫn hôn mê được đặt trên tấm ngọc. Trên bề mặt của tấm ngọc được khắc một trận pháp làm cho hơi lạnh của nó thấm vào trong cơ thể tiểu trà. Loại hơi lạnh này không làm tổn thương thân thể tiểu trà. nhưng có thể khiến khí huyết cùng cổ độc đang hoạt động trong cơ thể tiểu trà xuống đến mức thấp nhất, như vậy cho dù trong quá trình cứu chữa có xảy ra cái gì ngoại ý muốn. Cổ độc cũng không lập tức bùng phát, làm cho người cứu chữa không có thời gian phản ứng. Ngoại trừ Minh Nhược, Vân Viện, Yến Hồng, Bích Giao là ba người có tu vi cao nhất của từ hàng tỉnh trai. Cả ba song song ngồi xếp bằng ở trước hàng ngọc. Theo từng đợt pháp lực dao động phát ra, trong đám người Vân Viện, yến hồng cùng bích dao vị vân dao ở giữa vung tay lên đầu tiên phóng 72 cây kim châm li ti dài hơn một xích lên thân thể tiểu trà đánh phải dùng kim châm truyền máu trách không được sư tỷ nói muốn cứu nàng thì phải tổn thương khí huyết thi kiếm đứng ở gần cửa ra vào vừa nhìn thấy vân viện phóng lên trên thân thể tiểu trà nhiều cây kim châm li ti như vậy sắc mặt lập tức trở nên lo lắng